Sơn giã nhàn vân 30 chương 282 không ngã không đánh không tiến triển bị ném xuống đất tiểu ra hỏa khỏe mạnh kháo khỉnh. Tuyệt không để ý. Xoay người liền bỏ lên. Sau đó bốn phía đánh giá. Liền hướng phía tiểu trúc lâu chạy tới. Vân bất lưu theo hắn thân ảnh nhìn lại. Cười nói. Thân sinh á ra thật thực viêm giác cười ha ha nói. Ta giống hắn thế này lớn thời điểm. Đều đã có thể ôm lấy chừng trăm cân nặng đồ vật. Không ngã không đánh không tiến triển. Quăng không chết. Không có việc gì vân bất lưu nghe vậy. Chỉ có thể trong bóng tối oán thầm. Biến thái sau đó nhìn về phía cái kia sáu người thiếu niên. Viêm giác xấu hổ ho nhẹ phía dưới. Nói. năm trước ta tới đây tìm ngươi. Trở về cùng trong bộ lạc người nói rồi nói. Kết quả năm nay mấy lớn bộ lạc đại vô liền để ta dẫn bọn hắn tới xem một chút Bọn hắn phân biệt đến từ chúng ta lục đại bộ lạc Nếu như ngươi nguyện ý Bọn hắn liền lưu lại cùng ngươi học một ít những cuộc sống kia tài mọn có thể Vân bất lưu đoán chừng Con hàng này khẳng định là trở về dùng sức khoát lác Cho nên lục đại bộ lạc người sau khi nghe Mới có thể cưỡng ép đem người đưa qua đến Đoán chừng mặt khác ngũ đại bộ lạc người càng nóng lòng đi rốt cuộc thiên viêm bộ lạc cùng vân bất lưu ở giữa quan hệ càng mật thiết hơn Nếu như bọn hắn không phái người tới học tập mà nói Rất có thể sẽ rất nhanh bị thiên viêm bộ lạc siêu Việt Mà lại bọn hắn lúc trước nguyên bản liền cho mời hắn thu độ ý nghĩ Là lấy Xuất hiện như bây giờ sự tình Hắn cũng không phải quá kinh ngạc Lại nói tiếp Hắn ngược lại là thật không ngại chính mình những cái này sinh hoạt tài mọn có thể truyền đi Bằng không hắn cũng sẽ không không giữ lại chút nào đem nấu muối ép gạo loại kỹ năng này dạy cho thiên viêm bộ lạc Được A bất quá ở địa phương có thể cần chính bọn hắn đồng thủ giải quyết Vân bất lưu chỉ chỉ tiểu trúc lâu Ở trong đó chất đống một đống cây nông nghiệp đâu viêm rác gật đầu nói Yên tâm Điểm ấy dễ dàng giải quyết Mà lại tiểu trúc lâu cũng quá nhỏ Ở một hai người có thể Nhiều người như vậy Vẫn là mặt khác che cách nhà gỗ đi viêm minh Ngưu trùng Lê tì Hưng U Vinh Quy Quy U Hồ mãn Mộc trực Giảo lục Sáu vị đến từ khác biệt bộ lạc tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất Đều chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng Có thể từng cách nhìn tựa như hai mươi mấy tuổi thanh niên đồng dạng thành thục. Ngược lại là đôi mắt bên trong nhảy cấm thần sắc, không che giấu được bọn hắn chân thực niên kỷ. Điều này làm cho Vân Bất Lưu nhớ tới đại xà thôn xà một cùng xà cổ đơn giản chính là cùng khoản xuất phẩm. Vân Bất Lưu mỉm cười nói. Che cái nhà gỗ rất phiền phức. Kế tiếp chính là mùa đông rồi. Vẫn là đảo cây sơn đồng đi dạng này giữ ấm một ít. Tiên sinh. Chúng ta không sợ lạnh sáu người thiếu niên bên trong Đến từ chân lây bộ lạc lê tây Hừ U Vinh Quy Quy U Muốn biểu hiện tương đối mãnh liệt Vân bất lưu mỉm cười nói Biết rõ các ngươi không sợ lạnh Có thể các ngươi phải học được suy nghĩ Tương lai các ngươi khẳng định sẽ là bộ lạc bên trong người nổi bật Có thể sẽ trở thành người lãnh đạo Cho nên phải học được thành bộ lạc bên trong các huyên để tỉ mũi suy nghĩ. Các ngươi khí huyết đều tương đối tràn đầy, có thể không phải là tất cả mọi người có thể cùng các ngươi so sánh. Cho đến lúc đó, các ngươi nếu như chỉ muốn chính mình đi, mà không suy nghĩ những người khác được hay không. Cái kia những người khác còn có thể quần áo các ngươi sao một bên viêm rác nhích miệng cười không ngừng. Vậy liền dậy lên. Rất tốt ai nhưng hắn lại cũng không biết rõ. Vân Bất Lưu cái này kỳ thật chỉ là vì bảo trì lại chính mình uy nghiêm. Mới vừa tới cách đề nghị, thế mà liền có người dám phản bác. Phản hắn rồi, nhưng đánh mắng còn không được, quá mất điểm. Cho nên hắn trực tiếp liền giật cái đại đạo lý, để bọn hắn cảm thấy hắn vì tiên sinh này quả nhiên lợi hại, trước cho bọn hắn một cái trực quan cao lớn ấn tượng. Kéo đạo lý loại sự tình này, ở cái thế giới này Đó chính là hắn cường hạng. Có lẽ lắc lư không được một cái thế giới khác người. Có thể lắc lư một cách những thứ này nguyên thủy bộ lạc gai nhỏ đầu. Khẳng định không có vấn đề. Thế là. Tại vân bất lưu chỉ huy phía dưới. Mấy cái kia bộ lạc các thiếu niên. Trực tiếp cầm lấy hắn cung cấp công cụ. Quốc. Cái khoan sắt. Khi hốt xác các thứ. Bắt đầu ở sườn núi sườn núi cái kia đầu khá gần chỗ. Đào Sơn Động. Những thiếu niên kia đối với mấy cái này công cụ cũng không phải là lạ lẫm, tại Thiên Viêm Bộ lạc liền thấy qua. Mà lại bọn hắn cũng biết, cuối cùng khi hút xác chính là vì tiên sinh này phát minh. Mà bọn hắn lần này tới cái này mắt cũng là vì rồi hướng vì tiên sinh này học tập những vật này. Khá, khá, khá, nhanh lên, nhanh lên nữa. Nhưng vào lúc này, một tiếng non nớt thanh âm tại chung quanh bọn họ vang lên. sau đó liền gặp một cái tiểu gia hỏa cưới một con hươu rừng, hai tay ôm hươu cổ, ở nơi đó thét lên lấy, hươu rừng tốc độ rất nhanh, đang mang theo hắn tại mảnh này trên đồng cỏ chạy nhanh, theo hươu rừng chạy nhanh, hắn cũng theo đó khẽ sốc khẽ sốc, phản phất muốn từ hươu cái cổ bên trên đến rơi xuống, đây là cái kia hươu mẹ, đại giác đang mang theo nó muội muội nhàn nhã theo ở phía sau. nó mùi mùi tương đối hưng phấn nhảy cấm cùng tại mấu thân sau lưng tận lực đuổi theo vân bất lưu đoán chừng tiểu gia hỏa này vừa bắt đầu khẳng định là ngắm lấy đại giác đi đại giác mặc dù có chút khiếp đảm có thể chắc chắn sẽ không vứt cái này tiểu thí hài cũng chỉ có đại giác mẹ mới có thể ôn nhu mà đối đãi tiểu gia hỏa này vân bất lưu mắt nhìn viêm giác chỉ gặp viêm giác khóe miệng co quắp rút Có thể cũng không có động tác khác. Một bộ hoàn toàn không ngăn cản nhi tử tìm đường chết tư thái. Vân bất lưu có chút không nói gì. Nghĩ thầm. Nguyên thủy bộ lạc nuôi nhân phương cách thức. Quả nhiên rất cầu thả a khó trách tỷ lệ sống sót thấp như vậy. Tuổi còn nhỏ liền học được tìm đường chết rồi. Mặt khác vài cái thiếu niên cũng không thấy đến cái này có cái gì. Ngược lại ở nơi đó thét lên tốt. Làm cho hưu cái cổ bên trên tiểu gia hỏa càng đắc ý Vân bất lưu không khỏi than nhẹ quả nhiên Phương thức giáo dục trinh lệ quá lớn Gào Một tiếng hổ gầm từ cây rừng nhỏ phía trên truyền đến Chấn động đến cành lá tốc tốc phát run Cũng chấn động đến hưu rừng thân hình run rẩy chậm lại bộ pháp Mà những thiếu niên kia con mắt còn lại là đều phát sáng lên Thao lấy công cụ liền chạy đi ra Hướng rừng cây nhỏ nhìn lại Một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng Có thể rất nhanh Đến từ thiên viêm bộ lạc viêm minh liền xấu hổ ho nhẹ lên Sau đó hướng phía lớn hổ phất tay chào hỏi Kim tử Đã lâu không gặp Ngươi cũng đã lớn như vậy á hổ tử hướng những thiếu niên kia nhìn lại Cao mũi một cái Sau đó từ cây rừng nhỏ nhảy xuống Viêm giác cũng một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Vân Bất Lưu. Năm trước hắn tới đây lúc. Đầu này hổ tử nhưng vẫn là chỉ bình thường lão hổ. Lúc này mới một năm không thấy. Thế mà liền có như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vân Bất Lưu đánh cánh hô lên. Hưu mẹ liền thổ tiểu ra hỏa chạy tới. Đi. Đi trên sườn núi ngồi một chút. Uống chén trà Vân Bất Lưu dối ôm lấy tiểu ra hỏa. Tiểu gia hỏa còn rãy rua lấy không muốn từ hưu cái cổ bên trên xuống tới. Thúc thúc dẫn ngươi đi đường ăn. Ăn không vừa nghe đến đường. Tiểu gia hỏa hai con ngươi liền phát sáng lên. Tranh thủ thời gian đốt lên cái đầu nhỏ. Viêm giác cười nói. Năm trước sau khi trở về. Thời gian thỉnh thoảng cho hắn nếm thử mật ong cùng đường đỏ. Sau đó hắn liền thì thầm một năm. Hôm nay lại tới. Hắn liền nhất định muốn đi theo rồi. Vân bất lưu cười ha ha nói. Đường đỏ có thể không dễ làm. Có thể mật ông các ngươi luôn có biện pháp đi đi tới trên sườn núi. Vân bất lưu cầm viên viên đan dược ném cho viêm rác. Ngươi trước nếm thử. Vật này nhà của ngươi tiểu gia hỏa này có thể ăn không có thể ăn mà nói. Trở về liền cho hắn mang một ít. Viêm rác đem viên này viên đan dược đến miệng bên trong ném một cái. Hai con ngươi liền phát sáng lên Đây là cái gì kim cốt chế biến chập chập Gây gớm oe sơn giã nhàn vân 30 chương 283 cày bừa vụ xuân làm cỏ mùa hè Thu thu đông ẩn hùng hài tử thấy cái gì đều hiếu kỳ Lá gan cũng lớn Út sấp sân thượng bên cạnh Gần nửa người tiến vào tìm được bên ngoài đi tới Hắn lão tử cũng không nhắc nhở hoạt quát tháo Thẳng đến kém chút rơi xuống Mới bị Vân bất lưu sách rồi trở về, đuổi hắn vào nhà. Vừa mới chạy vào nhà gỗ. Tiểu gia hỏa liền bị nhà gỗ trong đại sảnh bày ra những cái kia các loại răng thú cho mê hoa mắt. Sau đó liền muốn đưa tay đi mò những cái kia răng thú. Gặp cái này Vân bất lưu đành phải tâm thần khẽ động, đưa nó sách rồi đi ra. Những cái kia răng thú đều là siêu cấp mãnh thú răng nhọn. Cùng phổ thông mãnh thú có chút cùng đầu tròn răng nhọn không giống nhau lắm. Bọn chúng bén nhọn chế đều cực kỳ sắc bén. Hơi chút không cẩn thận. Liền có bị làm bị thương nguy hiểm. Tiểu gia hỏa rất không an phận. Hoặc là nói có chút tinh lực tràn đầy đa động chứng cảm giác. Thế là vân bất lưu liền dùng tinh thần lực đỉnh hắn. Dùng tinh thần lực lăng không làm cái thang trượt. Để cho hắn sống ngồi trơn bóng bật thang. Tại không chung trơn trượt tới đi vòng quanh. Lần này. Hắn cuối cùng nhạc mở ra. Nghe được nhi tử tiếng cười. Viêm giác mới hồi phục tinh thần lại. Vân huyên đệ. Đây là những cái kia cử thú trên thân kim cốt nấu luyện ra đi hắn vừa nói vừa mắt nhìn nhi tử. Cũng là không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì bọn hắn thiên viêm bộ lạc bên trong liền có người có thể không dùng tay không dùng chân. bỗng dưng đem lên nặng trăm cân đồ vật nhất lên. chỉ là loại năng lực này theo bọn hắn nghĩ. tác dụng kỳ thật không lớn. giống như cũng chỉ có thể làm chút tinh xảo sự tình. giống đi ra ngoài đi săn loại sự tình này. loại năng lực này liền giúp không lên gấp cái gì. từ người bình thường góc độ đến xem. có thể dùng tinh thần lực nhất lên chừng trăm cân nặng đồ vật. đã là phi thường ngưu bức tồn tại. Cái này nếu là đặt ở mây lưu đã từng sinh hoạt qua thế giới kia. Loại người này chính là dị năng nhân sĩ. Tuyệt đối là lên trời sủng nhi. Nhưng ở thế giới này, không có ý tứ, nhân gia ba tuổi hoa nhi đều có thể ôm lấy chừng trăm cân nặng đồ vật. Đợi đến trưởng thành, đấm ra một quyền đều. Là mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn cân cử lực. Nhưng mà, dạng này cự lực, có lúc còn trống không nổi một đầu cự thú chân thú Không đồng dạng thế giới. Lực lượng định nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Vân bất lưu hiện tại đã hoàn toàn có thể lý giải. Hắn gật gật đầu. Nói. Đối với các ngươi hiệu quả. Cũng không lớn đi viêm giác cười nói. Mặc dù không lớn. Nhưng vẫn là hữu hiệu. Dù sao cũng là loại kia cử thú. Mà không phải phổ thông mãnh thú. Những cái kia cử thú kim cốt bên trong. Phần lớn đều có kim tùy, những cái kia kim tùy hiệu quả càng mạnh. Đã lớn như vậy, vật kia ta cũng liền uống qua một lần. Hắn nói. Ánh mắt hướng nhà gỗ đại sảnh nhìn lại. Nơi đó có một cái cực lớn răng thú. Ít nhất dài hơn 3 mét bộ dáng Kia là đến từ lão cổ miệng bên trong răng nanh. Hắn mắt nhìn liền nói, xem tới Vân huyên để đã hưởng qua mùi vị đó rồi. Vân bất lưu cười cười. viêm giác lại nói kỳ thật kim cốt nấu đi ra canh vàng đối với thân thể sung kích cũng không lớn thậm chí có thể nói là cực kỳ ôn hòa a triển mặc dù mới ba tuổi có thể cũng đã ngẫu nhiên bắt đầu uống canh vàng rồi mùa đông này ta muốn đem hắn thả ngươi nơi này để ngươi dạy bảo hắn sách hùng hài tử cái gì rất đáng ghét a vân bất lưu mắt nhìn tại không trung bò qua bò lại Cười khanh khách làm đủ loại cuồn cuộn động tác. Chơi đến quên cả trời đất tiểu ra hỏa Môi lộ ra cười khổ. Quá sớm đi chờ hắn 10 tuổi không sai biệt lắm. Viêm giác ngạc nhiên nói, 10 tuổi 10 tuổi ta cũng bắt đầu đi theo mọi người đi đi săn rồi. Vân bất lưu. Quả nhiên. Phương thức giáo dục trinh lệ cực lớn a vậy liền 8 tuổi đi tốt cứ quyết định như vậy đi. Vân bất lưu luôn cảm thấy. Giống như bị gia hỏa này xáo lộ Người nguyên thủy không phải là đều rất chất phát sao giữa chưa không có nấu cơm Mỗi người một khỏa viên đan dược phát hạ đi Những thiếu niên kia vui vô cùng Mặc dù bọn hắn uống canh vàng uống đến thân thể cũng sớm đã đạt đến trạng thái bão hòa Có thể tựa như viêm giác nói như thế Mặc dù hiệu quả không lớn Có thể tuyệt đối không phải là không có hiệu quả huống chi Không thể rõ rệt mà nhanh chóng đề thăng thể chất Nhưng có thể luyện hóa thành khí huyết Sử dụng khí huyết lực lượng tới chậm rãi đề thăng thể chất Cũng là có thể sao còn như vị kia đa động chứng tiểu thí hài Sau khi ăn xong một khỏa sau đó liền hổ tử tròng dâu cũng dám đi vuốt một gỡ Điên loạn rồi một cách buổi chiều sau đó Cuối cùng hạn vào ngủ say Ban đêm, Vân bất lưu cho bọn hắn cứ vậy mà làm cả bàn mỹ vị. Mũi voi thịt xào củ sen. Xào dao bạch. Sắc đốt pha lê cá. Xào khoai tây. Xào gai đất trứng. Hạt sen đậu nành hầm mũi voi. Tổ ong chưng mũi voi. Từ nấu cơm xào rau. Bọn hắn toàn bộ hành trình quan sát xuống tới. Đến lúc ăn cơm sau đó. Bọn hắn từng cách liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. hận không thể ngay cả mình đầu lưới đều nuốt. Vân bất lưu cho chúng nó mỗi người đổ một ít rượu trái cây. Mỉm cười nói. Sơn dã bên trong. Kỳ thật vẫn là có không ít mỹ vị. Liền xem các ngươi có thể hay không phát hiện. Hiện tại là mùa đông. Có thể ăn cái gì xác thực không nhiều. Cho nên hôm nay ta liền nói một câu cài bừa vụ xuân làm cỏ mùa hè. Thu thu đông ẩm. muốn biểu hiện tương đối mãnh liệt lê tê hơ u vinh quy quy u lập tức lại hỏi vân tiên sinh đây là ý gì vân bất lưu mỉm cười nói ý tứ rất đơn giản chính là mùa xuân gieo xuống một khỏa hạt giống mùa hè trừ sâu nhổ cỏ mùa thu chờ đợi thu hoạch tồn chứ đồ ăn qua mùa đông các ngươi trong bộ lạc Tại mùa thu thời điểm, có phải hay không đều sẽ tăng lớn đi săn cường độ, tìm thêm chút đồ ăn. Sau đó chuẩn bị qua mùa đông chính là bởi vì mùa đông đồ ăn thiếu nguyên nhân. Hắn vừa nói vừa kẹp khối dao bạc thả miệng bên trong trầm rãi nhấm nuốt. Cuối cùng lại nói, theo trong bộ lạc nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Chỉ dựa vào đi săn mà nói, đã không đủ để nuôi sống nhiều người như vậy. Các ngươi bộ lạc bên trong các trường bối Chẳng phải cũng sớm đã bắt đầu tìm kiếm mặt khác đồ ăn thay thế sao Ví dụ như thiên viêm bộ lạc hạt cây Thanh một bộ lạc mang tử Những vật này cũng có thể đại thế thú ăn Viêm giác khẽ vuốt tầm Trước kia không biết hạt cây còn có thể dùng cối đá ép thành gạo Mọi người đối với cái này cũng không phải là rất để ý Thế nhưng đậu nành Cùng với khác rau dại Mọi người hạ thu thời kỳ lúc Đều đang cố ý biết thu thập cùng tồn chữ Chính là vì có thể càng dễ chịu hơn cách đông Tuy nói những thực vật này trên thân ẩm chứa năng lượng ít Đối với luyện quyền đám thợ săn tới nói Chỉ có thể nhét đầy cái bao tử Có thể đối với người bình thường tới nói Nhét đầy cái bao tử đã đủ rồi Thanh một bộ lạc một trực hiếu kỳ nói Mang tử ta biết Thế nhưng tiên sinh Mang tử vật kia cũng không tốt Ăn chúng ta đều nếm qua Tê răng không nói Còn giáp sợ Bất quá ngược lại là chúng ta nuôi những cái kia áp điểu tương đối là ăn vật kia Chúng ta trong bộ lạc Có người đặc biệt nuôi hoang dã trĩ Chính là trồng cái này đồ vật tới nuôi Ăn ngon vân bất lưu cười ha ha nói Kia là các ngươi không có tình đối với sử dụng nó phương pháp Hôm nay các ngươi đến thời điểm Ta vừa lúc ở chế tác một cái đá mài. Ngày mai các ngươi cùng ta xem. Ta giáo các ngươi làm thế nào. Sau đó dạy các ngươi chính xác sử dụng mang tử dùng ăn phương pháp. Một đêm này, sáu người thiếu niên có chút hưng phấn mất ngủ. Luôn cảm thấy hết thảy đều là như thế mới lạ. Không chỉ là hắn nuôi những cái kia lớn sùng vật. Mà là chung quanh hết thảy. Đều để bọn hắn cảm thấy cùng bọn hắn bộ lạc cực không giống nhau khí tức. Sơn giã nhàn vân 30 chương 284 một chiêu sợ ngốc chúng thiếu niên sáng sớm. Vạn vật khoác xương. Hàn khí tập kích người. Loại khí trời này. Thoải mái nhất chính là vùi ở trong chăn. Để cho giường cùng bị đem chính mình phong ấm. Phong đến thiên hoang địa lão. Sông cạn đá mòn đều nguyện ý. Đương nhiên cứ thế mãi trì trệ liền sẽ như rồi bâu mật, khó mà trừ bỏ. Gần nhất cá ướp mối rồi có một hồi lâu vân bất lưu, đã mơ hồ có dũng khí đầu mối. Đi tới thế giới này, tàn khốc hiện thực cuối cùng đem hắn trì trệ trừ bỏ. Nhưng khi hiện tại sinh hoạt trở nên an nhàn sau khi đứng lên. Loại này trì trệ lại bắt đầu như vi khuẩn đồng dạng điên cuồng sinh sôi. Mà bây giờ... Cần làm gương sáng cho người khác hắn. Vì bảo trì một cách lão sư mặt mũi. Cách này vừa mới tỉnh lại. liền rời giường rửa mặt đi lên. Tiên sinh. Ngươi đang làm gì quả nhiên. Đa động chứng hùng hài tử lên cũng rất sớm. Nhìn thấy vân bất lưu cầm lông thú trải đến chính mình miệng bên trong chọc. Hiếu kỳ hùng hài tử liền ngồi xổm ở trước mặt hắn. Hai tay nâng cầm lên ngốc nhìn xem. Vân bất lưu hé miệng Ở trong miệng tụ tập lướt nước lưu Ừm ưm vài cách phun ra Cách này gọi trải răng Vì bảo trì khoang miệng sạch sẽ Răng khỏe mạnh Chúng ta cần kiên trì mỗi ngày đều trải răng Đã mọc ra một loạt răng nhỏ tiểu ra hỏa nghe xuống răng Tiên sinh Vậy ta phải trải sao phải Quay đầu ta làm cho ngươi cái chổi lông nhỏ Dính chút mũi Giống như vậy Vân bất lưu cho cái này hùng hải tử tự thân dạy dỗ lên Cuối cùng thấu xuống miệng sau đó Lại nói Chỉ có răng khỏe mạnh Chúng ta mới có thể ăn được càng ăn ngon hơn đồ vật Nếu là không bảo vệ tốt răng Ngươi biết các ngươi bộ lạc đại vu sao đại vu lão công công a biết rõ đâu hắn chính là không trải răng Không hảo hảo bảo hộ răng Cho nên cố dít Hiện tại cũng ăn không được đồ tốt rồi Chúng ta ngoạn miếng thịt lớn thời điểm. Hắn chỉ có thể làm nhìn xem. Ngươi muốn trở thành như thế sao đừng. Đừng. Ta phải trải răng đại vu viêm nguyên rất không may mà thành rồi vân bất lưu ngược lại tài liệu giảng dạy. Cũng không biết cái này hùng hài tử sau khi trở về. Có thể hay không chế xếu đại vu ai tội lỗi tội lỗi đánh răng xong. Không có bàn trải nhỏ. Đành phải dạy hắn dùng ngón tay chọc. Chờ tiểu gia hỏa cảm thấy hài lòng Hắn mới mang theo cái này hùng hài tử xuống núi sườn núi Sau đó dùng tắc mễ nấu một nồi cháo thịt Tiếp lấy liền bắt đầu đánh lên thái cực quyền Cái kia mềm nhúng động tác Thấy hùng hài tử trực nhạc A Sau đó chính mình cũng ở một bên ra dáng đánh lên quyền Nhìn ra được Hắn lão tử đối với hắn giáo dục vẫn là rất nghiêm ngặt Tuy chỉ có 3 tuổi Có thể trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là chăm chú thần sắc. Đâu ra đấy. Tiên sinh. Chào buổi sáng vài cái thiếu niên cũng bò lên. Đi ra sơn động. Nhìn thấy vân bất lưu đã ở bên ngoài trên đồng cỏ đánh quyền. Cũng không khỏi có chút xấu hổ. Bất quá nhìn thấy vân bất lưu đánh quyền sau đó trên mặt bọn họ xấu hổ cuối cùng giảm bớt một chút. Bọn hắn đều từ bọn hắn trưởng bối nơi đó biết. Vị tiên sinh này thực lực bình thường. Cho nên bọn hắn lại tới đây. Cũng không phải tới hướng hắn học quyền. Mà là tới học những khả năng khác. Trong bộ lạc các lão nhân thường nói, người ngu, liền cần càng thêm chăm chỉ mới được. Vân Bất Lưu hiển nhiên không biết, hắn tại những thiếu niên này trong mắt, là thuộc về đần cái kia phạm chủ. Những thiếu niên kia cũng ở bên cạnh bắt đầu đấm quyền. Từng cách đánh hổ hổ sinh uy. Có chút thậm chí trực tiếp đánh ra dị năng đến. Ví dụ như viêm minh nắm đấm liền đánh ra hỏa diễm. Cái này tựa như là thiên viêm bộ lạc chiêu bài rồi cả đám đều giống như hỏa quyền ngải chết đồng dạng Xí hổ bộ lạc tới cái kia hổ mãn. Liền đánh ra một mảnh gió. tại thân thể nó chung quanh. Phản phất tựa như hình thành một đảo vòi rồng. Nhìn có chút khí thế, một bộ lạc một trực cùng liệt xảo bộ lạc xảo lục bên ngoài cơ thể đều mơ hồ có một đảo thanh quang ngưu trùng nắm đấm liền phảng phất sống bao vây rồi một tầng nham thạch muốn biểu hiện tương đối mạnh vì kia lê tê Hừ. u vinh quy quy u còn lại là bên ngoài cơ thể lam quang doanh doanh chung quanh nhiệt độ phảng phất đều đi theo hạ xuống đồng giảng rất rõ ràng lê tê H. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thân thể thuộc tính là thủy thuộc tính biến chủng băng thuộc tính. Loại này thuộc tính người. Thế mà có được rất mạnh muốn biểu hiện. Đúng là có chút phá vỡ người bình thường sức tưởng tượng. Như loại này người thường thấy nhất chính là lạnh lùng như băng liền cùng bọn hắn thân thể đồng dạng. Bất quá tính cách vật này tương đối khó nói, chịu hoàn cảnh ảnh hưởng tương đối lớn. Vài cái thiếu niên ở giữa mơ hồ cũng tại làm lấy, so sánh xem ai lợi hại hơn một ít, có thể rất nhanh. Bọn hắn liền đều cảm thấy có chút không đúng lên. Tựa hồ cảm giác chung quanh khí tức có chút kiềm chế. Phảng phất có hai cỗ một lạnh một nóng khí tức giao thế xuất hiện. Sau đó, gió nổi lên. Cố này sức gió càng lúc càng lớn. Trên mặt đất cỏ khô bị cuốn lên. Dừng cây nhỏ nhánh cây cũng tải hoa hoa tác hưởng. Liền liền hồ lớn mặt hồ cũng bắt đầu cuốn lên rồi sóng. Cuối cùng, bọn hắn ngừng trong tay động tác. Nhìn về phía bãi cỏ ở giữa vị kia như cũ tại chậm rãi vung lấy hai tay. Thân thể chậm rãi xê dịch thân ảnh. mặc giữ ấm áo da thú vân bất lưu. Nhìn tựa hồ không có gì khác biệt. Liền áo ra bên trên lông thú. Tựa hồ cũng không sao cả nhấp nhô. Bọn hắn cũng vô pháp xác định cỗ này lạnh nóng giao thế khí tức có phải là hắn hay không lấy ra Cũng không phải hắn Còn có thể là ai nơi này liền không có người khác thật lâu Vân bất lưu hai tay vung một cái Nói một tiếng đi ngươi Sau đó hai đạo khí tức phân biệt phóng tới ven hồ Lẫn nhau quấn giao Tuôn ra âm bảo thanh cùng lôi quang lấp lóe điện quang Bất quá hắn góc độ khống chế rất tốt Cũng không có sống lúc trước như thế trên mặt đất cày ra một đảo vết cháy đến. Chỉ là mang theo phong bảo. Cuốn đến cỏ khô lung tung bay tán loạn. Hai đảo khí tức lướt qua mặt hồ. Ở trên mặt hồ cuốn lên cao mấy trường hồ sóng. Cũng hướng bờ bên kia miệng nước chảy dũng mánh lao tới. Chúng thiếu niên gặp cái này không khỏi mắt chừng con chó ngốc. đây là trong bộ lạc những trưởng bối kia nói tới thực lực bình thường tiên sinh gạt người đi nhưng vào lúc này trong hồ lại truyền tới ảo ảo âm thanh một khỏa giữ tợn bạch sắc đầu rắn chậm rãi từ trong hồ chui ra cao cao nâng lên cúi đầu lạnh lẽo nhìn ven hồ vân bất lưu cùng những thiếu niên kia viên này giữ tợn to lớn đại xà thủ dọa bọn hắn nhảy dựng chỉ có đến từ chân lê bộ lạc lê tê hừ u Vinh! Quy! Quy! U! Vẫn tính bình tĩnh. Rốt cuộc bọn hắn bộ lạc thủ hộ thần. Chính là một đầu so đầu này bạch xà không biết to được bao nhiêu lần cử xà. Vân bất lưu ngược lại là hoàn toàn không có quấy dày đến tiểu bạch ngủ đông giác ngộ. Cười ha ha một tiếng. giơ tay lên chào hỏi. Nha! Tiểu bạch! Buổi sáng tốt lành a tiểu bạch không để ý tới hắn. Chuyển thân chui vào trong hồ phảng phất tựa như là đi ra cảnh cáo bọn hắn một cái Đều yên tĩnh chút Đừng đánh lũ ta ngủ đông đối với tiểu bạc ngạo kiều tiểu la lị loại này tính tình Vân bất lưu không có chút nào cảm thấy bất ngờ Mỉm cười nói Mọi người không cần lo lắng Nó là ta nuôi Sẽ không ăn người Chúng thiếu niên nghe vậy Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. đồng thời cũng không khỏi hiếu kỳ vì tiên sinh này rốt cuộc nuôi rồi bao nhiêu mãnh thú hôm qua bọn hắn liền gặp được mao cầu cùng hổ tử cùng với đoàn tử còn có đại giác cùng mẫu thân nó cùng với muội muội ba con hưu rừng liền không nói rồi bất luận là hổ tử vẫn là đoàn tử đó cũng đều là mang theo răng vàng mãnh thú a mao cầu lại càng không cần phải nói ngồi tại hổ tử trên đầu Hổ tử liền câu nói nói nhảm đều không có. Hổ trên mặt hoàn toàn chính là vẻ lấy lòng. Còn như hổ lớn đông bắc phương hướng gốc kia to lớn sen, bọn hắn còn không có phát hiện. Có thể nhất làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vẫn là đầu kia bạch xà. Đây là cử thú A ngấm lại những thứ này cự thú. Suy nghĩ lại một chút vừa rồi một màn kia. Bọn hắn cả đám đều không khỏi thu hồi trong đáy lòng điểm này lòng khinh thị. Cái này tiên sinh, quá thần bí sơn giã nhàn vân 30 chương 285 hùng hải tử Cái gì ghét nhất vân bất lưu mặc dù không biết những thiếu niên này đối với hắn ve mặt thực lực có chút khinh thị Có thể cũng biết bọn hắn đều là hạng người tâm cao khí ngạo Dù sao cũng là cùng thế hệ bên trong nhân tài hiệt xuất Loại thiếu niên này lang trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút ngạo khí, sẽ tự cho mình siêu phàm Là lấy đến nghĩ biện pháp sát sát bọn hắn uy phong mới được. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn liền cảm giác. Không có cái gì phương thức là so từ trên thực lực tin phục bọn hắn càng đơn giản hơn. Ai cũng không biết những thiếu niên này lang đầu có được hay không dùng. Cho nên từ trí thông minh bên trên nhìn ép bọn hắn không phải là không có khoái cảm. Mà là sợ bọn họ không lính ngộ được. Mà muốn trang bức. Không có cái gì quyền là so cái này biến chủng bản thái cực quyền lại thêm trang bức. Đánh tới phong sinh thủy khởi lúc. Lại ném ra ngoài. Cái kia mang theo tới phong bảo. Liền cũng đủ chấn nhiếp những thiếu niên này. Quả nhiên, hiệu quả cực kỳ tốt lại thêm tiểu bạc đi ra lộ một cách mặt càng là tăng thêm mấy phần thần bí Tiên sinh thật là lợi hại. Ta cũng phải học cái này quyền hùng hài tử không có chút nào sợ người lạ. Tại các thiếu niên còn tại trấn kinh tình huống dưới. Liền chạy tới đối với Vân Bất Lưu chính là một cái ôm chân giết Còn tốt hắn móng vuốt không giống tiểu đoàn tử móng vuốt. Nghĩ đến tiểu đoàn tử. Vân Bất Lưu liền không khỏi cảm khái. Rốt cuộc không có cách nào cảm nhận được loại kia dính người ôm chân giết Bây giờ nó đã hùng tráng thành như thế. Đã không khả ác như vậy rồi. Gào gào. Một trái một phải, hai cái mánh thú từ trong sơn đồng bò lên đi ra. Sau đó bò hướng tiểu trúc lâu bên cạnh dẫn nước quản phía dưới đón ốm nước bên trong nước, ngậm nước miếng xúc miệng. Vân bất lưu cười ha ha lấy ôm lấy hùng hải tử. Ta cái này quyền. Ngươi còn học không được. Chờ ngươi trưởng thành. Ta lại nghĩ biện pháp dạy ngươi đi đi. Ta dẫn ngươi đi cho hổ tử cùng đoàn tử trải răng. À, tiên sinh bọn hắn đều không có trải răng hùng hài tử chỉ vào mấy tên thiếu niên kia chế xếu Vài cái thiếu niên một mặt quính. Cho nên nói. Hùng hải tử cái gì ghét nhất vân bất lưu nhìn bọn hắn liếc mắt. Nhẹ gật đầu. Nói. Các ngươi cũng đến đây đi nếu phải ở lại chỗ này. Chúng ta trước hết từ vệ sinh cửa này làm lên. Về sau buổi sáng nhất định phải trải răng rửa mặt. Còn đi nhà sĩ vấn đề bên kia trong rừng cây có cái hố, các ngươi có thể đi bên kia giải quyết. Hắn nói, chỉ chỉ tới gần khu rừng nhỏ cách hướng kia rừng cây nhỏ. Chảy răng rửa mặt tắm rửa, cái này không dùng ta nhiều lời, nghĩ đến các ngươi trưởng bối cũng có cùng các ngươi nói qua. Về sau trước khi ăn cơm, nhất định phải rửa tay. Tắm rửa ít nhất hai ngày đến tẩy một lần. Đều là trong sơn lâm lăn lộn. Kết thúc mỗi ngày không chừng đã mồ hôi đầm đìa rồi. Đối với cái này. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì gì nhỉ. Trước khi đến. Bọn hắn liền nghe trưởng bối nói. Vị tiên sinh này là rất yêu sạch sẽ. Rất nói về sinh. Vân bất lưu cùng lục đại bộ lạc những cái kia thủ lính cùng lớn đám thợ săn sinh sống hơn nửa năm. Mọi người đối với hắn quen thuộc đều xem như hiểu khá rõ rồi. hắn vừa nói vừa đem hùng hài tử phóng tới trên sân thượng sau đó cầm lấy đặt ở sân thượng phía dưới một cái bàn trải lớn đối với hướng hắn cúi đầu nghe răng hổ tử trải lên đối với vân bất lưu cái thói quen này hổ tử cùng đoàn tử đều đã tập mãi thành thói quen từ vừa mới bắt đầu không quen bị vân bất lưu gẹt lấy não đại trải đến bây giờ đã thành thói quen đánh răng xong lại đối ốm nước đầy nước ừng ừng ừng vung lên đầu to Hùng hải tử nằm ở trên sân thượng có chút hăng hái mà nhìn xem. Vân bất lưu vừa cho đoàn tử trải răng vừa nói. Cái này gọi bàn trải đánh răng. Tin tưởng các ngươi hẳn là cũng từ các ngươi trưởng bối nơi đó biết rồi. Ta liền không giải thích nhiều. Tiên sinh tiên sinh, ngươi nói một hồi cho ta làm một cái. Hùng hải tử lại bắt đầu trải hắn tồn tại cảm rồi, tại trên sân thượng đã lấy bắp chân kêu lên. Viêm giác lúc này cũng từ trên sườn núi xuống tới. Mới xuất hiện tại trên sân thượng. Liền nghe đến nhi tử ở nơi đó hướng vân bất lưu nũng nịu bán manh. Đi qua đối với nó cách mông chính là một bàn tay. Lại tại nơi này cho tiên sinh quấy dối đúng hay không hùng hải tử bị đánh đến hoa hoa thét lên. Bất quá hiển nhiên đối với cái này đã tập mãi thành thói quen. Cũng chỉ là gọi hai tiếng liền xong việc. Sau đó nên làm gì còn làm sao Tiên sinh tiên sinh Chúng ta nói tốt Vân bất lưu cười ha ha nói thật tốt nói tốt Đối với viêm giác loại này phương thức giáo dục Vân bất lưu không thật nhiều nói cái gì Đoán chừng đem đến từ mình nếu là có rồi hài tử Có lẽ cũng sẽ giống hắn như vậy đi rốt cuộc đối mặt hùng hài tử thời điểm Nghĩ không động tác rút vài cái có vẻ như có chút khó a bữa sáng là mũi voi thịt nấu cháo mọi người chỉ ăn mấy chén liền đã no đầy đủ chính vân bất lưu cũng không ăn nhiều bao nhiêu hắn có kim đan có thể sung cơ vân huyên đệ cái này rốt cuộc là cái gì thịt ta luôn cảm giác vô cùng ghê gớm bộ dáng ăn một chút cũng cảm giác trong bụng trướng trướng rất no bộ dáng viêm giác kẹt lấy mũi voi thịt hỏi hắn Mặt khác vài cái thiếu niên cũng kéo dài lỗ tai nghe. Vân bất lưu cũng không giấu diêm Mỉm cười nói. Mấy tháng trước. Ta đụng phải hai đầu đang tại chém giết lẫn nhau tự thú. Cái này thì chính là từ trong đó một đầu trên thân đến rơi xuống. Nghe được lời này. Những thiếu niên kia trên mặt cũng không khỏi lộ ra hâm mộ thần sắc. Viêm giác cũng đồng dạng hâm mộ nói. ngươi vận khí này thật là tốt. Cử thú huyết nhục A Vân bất lưu cười nói Cách này không khó đi các ngươi mấy lớn bộ lạc thủ lĩnh Đều có chống lại những cái kia cử thú thực lực A viêm giác cùng vài cái các thiếu niên liền dao động ngẩng đầu lên Cuối cùng vẫn là viêm giác giải thích nói Chúng ta những thứ này bộ lạc Đều là dựa vào thủ hộ thần thú thủ hộ mới chậm rãi phát triển Cho nên đối với những cái kia cử thú Chúng ta bình thường sẽ không xuất thủ Trừ phi những cái kia cử thú phát điên Hướng chúng ta xuất thủ Có thể trên cơ bản tất cả cử thú trí tuệ đều không thấp Mà lại cũng có được chính mình lãnh địa Bình thường bọn chúng cũng sẽ không tùy tiện rời đi lãnh địa mình Vân bất lưu nhẹ gật đầu Nhìn như vậy đến vận khí ta quả thật không tệ Viêm giác lại hỏi Đều mấy tháng Ngươi là thế nào bảo trì chất thịt không hư Vân bất lưu cười ha ha nói Cái này đơn giản Một hồi mang các ngươi đi xem một chút Ăn xong điểm tâm Vân bất lưu liền dẫn bọn hắn tiến về trước hầm băng Đây là hầm băng Chế tạo lên cũng rất đơn giản Mùa đông ghét băng Liền đem băng chuyển vào mà hầm lò bên trong chứa lên Giữ Lại mùa hè sủng Hắn vừa nói vừa cầm lấy mấy khỏa quả mận Ném cho những thiếu niên kia Sau đó chọn lấy viên lớn nhất kín đáo đưa cho Hùng Hải Tử. Đem Hùng Hải Tử mừng rỡ thẳng nhích miệng. Cái này hầm băng, không chỉ có thể dùng để giữ tươi thịt tươi, còn bên trong lấy dùng để giữ tươi hoa quả. Cứ thu chất thịt vốn là không dễ dư, lại thêm hạ nhiệt độ giữ tươi, chứa thời gian có thể càng dài. Hắn nói, nhìn về phía mấy tên thiếu niên kia, các ngươi có thể nhớ kỹ, hoặc dùng gia thú. Lại hoặc là phiến trúc Bút mà nói Có thể dùng bút than Cũng có thể dùng bút lông Bút lông vân bất lưu chế tác qua Cũng dùng qua Mấy lớn bộ lạc các dũng sĩ đều không xa lạ gì Vài cái thiếu niên nhao nhao gật đầu Tỏ ra hiểu rõ Bọn hắn tới đây mắt Cũng không chính là vì những vật này sao thế là Hắn lại dẫn đám thiếu niên này đến xem hắn chế tạo đá mài Đá mài chính là hai cái hình trụ cuộn tăng thêm cái bệ Nửa bộ phận trên bên trên quạt đã chế tạo xong vài cái thiếu niên hiếu kỳ liếc nhìn Có thể cũng nhìn không ra cái gì như thế về sau Trước đừng hỏi, nhìn ta chế tạo, chờ ta chế tạo tốt, chúng ta lại đến nói Sơn giã nhàn vân 30 chương 286 kéo ngã đi nguyên thủy bộ lạc có mỹ nhân sao vân bất lưu không biết mình dạy những cái này sinh hoạt tài mọn có thể sẽ cho cái này nguyên thủy thời đại mang đến cái dạng gì biến hóa. có thể có thể cho bọn hắn sinh hoạt mang đến một ít cải thiện. đó cũng là tốt. đá mài nguyên lý cùng đất cối say thóc không có gì khác biệt. chính là vận dụng hai cái tròn trên thân trụ lồi răng mài nhắn ngũ cốc. một là mài thành bột. một là bỏ đi vỏ hạt ngũ cốc. hao phí một ngày thời gian. vân bất lưu mới đưa đá mài chế tạo hoàn tất. Sau đó hùng hải tử liền hướng Vân Bất Lưu nhắc nhở Hắn còn không có cho hắn chế tác bàn trải đánh răng Vân Bất Lưu cười ha ha trong đêm cho hắn làm ra một cái bàn trải nhỏ bắt hắn cho đẹp Sau đó đem lúa mì dùng nước ngâm dùng cho ngày mai mài thành mạc tương Dùng đất cuối say thóc ép qua gạo Vân Bất Lưu rất rõ ràng Đá mài mài đi ra lúa mạch Mạch mì khẳng định không tốt rửa sạch Nếu như trước dùng đất lũng đem lúa mạch đi vỏ mà nói, khẳng định sẽ còn lưu lại có chưa đi vỏ. Hắn dùng đất cối say thóc ép đi ra các mễ, cũng đồng dạng lưu lại có thật nhiều chưa đi vỏ hạt cây. Vì thế, hắn còn thường dùng tinh thần lực đến phân cách đây chút hạt cây cùng gạo. Có thể hiển nhiên, dùng cách này tới làm chuyện này, là có chút được không bù mất. Cũng không thể để cho những người nguyên thủy kia cũng dùng loại phương pháp này đi cho nên. Hắn suy nghĩ cách biện pháp, trực tiếp đem lúa mạch thêm nước ngâm, sau đó mài thành tương, lại dùng vải tới qua lọc một cái, đem mạch tương bên trong cảnh bã tách ra. Cách này đến lúc đó có thể lại tiếp tục mài nhắn một lần, sau đó đem tương nước đặt vào lắng đỏng, đến lúc đó đem phía trên lắng đỏng dịch rửa qua. Phía dưới chính là ẩm ướt bột mì rồi. Ẩm ướp bột mì có thể trực tiếp nhào nặn thành mặt, sau đó đặt vào cho nó lên men. Hắn phát hiện lúa mạch bên trong cũng là có thiên nhiên men khuẩn tồn tại. Chỉ là có thể lên men thời gian cần lâu một chút. Ngày thứ hai, lúc đá mài bắt đầu làm việc thời điểm, Vân bất lưu một bên sai khiến những thiếu niên kia học xoa đẩy. Một bên cho những thiếu niên kia giảng giải đá mài nguyên lý làm việc. Tiên sinh. Vì cái gì chúng ta không dứt khoát dùng làm mang tử tiến hành mài bột đâu Đến lúc đó chỉ cần dùng tiên sinh nói cái sàng tiến hành si một cái liền có thể đạt đến bột phấn đi lúa mạch xuất xứ bộ lạc đi ra một trực Một mặt hiếu học mà hỏi Vân bất lưu gật đầu nói Đúng là có thể dạng này Có thể không có đem lúa mạch À Chính là ngươi nói mang tử tiến hành ngâm mà nói Nó ra là rất giòn Cho nên tại mài nhắn thời điểm, nó ra liền dễ dàng cùng bột sen lẫn trong một khối. chúc cây sàng vật này, cũng sẽ đem mang ra cùng một chỗ xi si xuống tới. Vật này nếu là lăn lộn ra, thành phần dinh dưỡng mặc dù không kém, có thể cảm giác tự nhiên sẽ không tốt. Kỳ thật vân bất lưu làm cái này cũng là lần thứ nhất. Thế nhưng cái kia chắc chắn vẻ mặt và ngữ khí, cho bọn hắn cảm giác thật giống như... Hắn chính là chuyên gia. Hắn nói liền nhất định chính xác đồng dạng. Mày xong mạc tương, vân bất lưu liền dùng hai cái thùng gỗ lớn đem mạc tương loại bỏ. Loại bỏ biện pháp cũng đơn giản. Liền cùng nấu muối thời loại bỏ. Bất quá bây giờ dùng không phải là ốn trúc, Mà là một cái thùng gỗ. Thùng gỗ cuối cùng có lỗ. Phía trên che kín một tấm vải. Vải bốn phía dùng cây sắt đè ớt. không cho vải tùy tiện di chuyển lỗ nhỏ tiếp lấy một đầu ốm trúc dẫn tới một cái khác trong thùng gỗ vải tự nhiên không phải là vải bố mà là hắn đã từng đưa đến thế giới này vải hắn một mực bảo tồn được rất tốt đến bây giờ cũng không có hư thối những người khác đối với cái này vải liền rất hiếu kỳ rồi hỏi hắn là thế nào lấy ra vân bất lưu thuận miệng bịa chuyển lên Đây là dùng một loại tên là tầm tiểu côn trùng nhà tơ trí thành. Đáng tiếc làm thế nào. Ta cũng chỉ biết là đại khái. Cụ thể trình tự cũng không rõ ràng rồi. Bọn hắn cảm thấy. Khả năng này là cái kia địa cầu bộ lạc người làm được. Nhìn xem thế này tinh tế tỉ mỉ vậy. Những thiếu niên này đối với cái kia địa cầu bộ lạc phía trước. Càng là hướng về không thôi. Đáng tiếc. Hiện tại liền liền bọn hắn tiên sinh đều không cách nào tìm tới trở lại cố hương đường. Đem mạch tương loại bỏ tốt. Đặt vào lắng động. Sau đó hắn liền chuyển ra một thùng ngũ cốc. Để bọn hắn dùng đất cối say thóc tiến hành ép gạo. Cùng là cho bọn hắn giới thiệu đất cối say thóc phương pháp luyện chế. Viêm giác ôm hùng hải tử cũng tại đồng giảng quan sát. Nhìn xem những thiếu niên này tò mò đi theo vân bất lưu học tập. Viêm giác cảm thấy đại vô nhóm quyết định là anh Minh. Liền cái này đất lũng cùng đá mài, liền có thể cho bọn hắn bộ lạc mang đến khó có thể tưởng tượng cải biến. Bộ lạc nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Chỉ dựa vào đi săn mà nói. Bọn hắn đi săn đổi. Áp lực đã càng lúc càng lớn. Phản phất quanh năm suốt tháng. Bọn hắn đều đang vì bộ lạc tìm kiếm thức ăn. Ngoại trừ tìm kiếm thức ăn chính là đi đang tìm kiếm đồ ăn trên đường. Trước kia tuổi còn nhỏ không biết khó xử. Có thể bây giờ đã thân là người cha. Viêm giác suy nghĩ vấn đề góc độ liền cùng trước kia có chút khác biệt. Cảm thấy trên vai gánh nặng. Bạn đêm. Tiểu Trúc lâu trước mặt đốt lên một đống lửa. Vân bất lưu dạy những thiếu niên kia dùng bút lông tại phiến Trúc bên trên viết chữ. Bọn hắn đều là bộ lạc bên trong nhân tài hiệp suốt. Viết chữ tự nhiên không là vấn đề. Có thể vận dùng bút lông cũng có chút luống cuống. Bọn chúng ngón tay cùng cổ tay đều rất cứng ngắc Mà lại bởi vì khí lực quá lớn. Cho nên càng thêm không dám dùng sức. Một khi dùng sức quá mạnh. Cán bút liền đoạn mất. Dùng bút than viết cũng được. Có thể dùng bút than liền có vẻ hơi rơi ở phía sau. Vân huynh. cám ơn ngươi vân bất lưu đi trở về bên cạnh đống lửa dùng lửa than nướng thăm chúc bên trên trùng thịt đây là vân bất lưu hôm nay để cho đại phong mang về hai đầu tự trùng cho bọn hắn đánh một chút nha tế thuận tiện cho cái kia tại hổ tử trên thân leo đi lên liền trượt xuống tới hùng hải tử một ít phúc lợi hổ tử một mặt u oán nhìn xem cách này trên người mình giày vò hùng hải tử có thể lại không thể một bàn tay đem hắn đánh bay Thật muốn dám làm như vậy. Đoán chừng chủ nhân liền có thể một bàn tay đập bay nó. Nó liền không muốn rời đi bởi vì nó đã nghe được loại kia nướng trùng mùi thịt rồi. Mà để nó rất hết cách là. Cái này hùng hải tử lá gan tặc lớn. Nó há mồm sợ hắn. Hắn dứt khoát đến nó trong miệng rồng bò. Đây đều là cái gì phá hải tử a đoàn tử liền tốt hơn nó nhiều. Cùng so sánh. Hổ tử gia lông. Kỳ thật muốn so đoàn tử lại thêm hoa lệ một ít. Đoàn tử loại này màu trắng đen. Đối với hài tử lực hấp dẫn thật đúng là không hổ tử lớn. Vân bất lưu đem đã nướng chín trùng thịt xiên tiết lộ cho hắn cười nói có cái gì tốt tả. Viêm giác nở nụ cười khổ. Tiếp nhận thịt xiên. Có thể không có ăn. Có lẽ ngươi cảm thấy những vật này không quan trọng. Có thể ngươi có thể không biết. Tại chúng ta những thứ này bộ lạc bên trong Vừa đến mùa đông Liền sẽ chết đói không ít già yếu Hai năm này chúng ta thiên viêm bộ lạc đã tốt hơn nhiều Mọi người bắt đầu đại lượng trồng trọt hạt cây cùng đậu nành Năm nay hạt cây cùng đậu nành càng là thu hoạch lớn Ta ngược lại là không muốn nói tạ Có thể ngoại trừ nói tạ Ta cũng không biết dùng cái gì đồ vật có thể báo đáp ngươi Ngươi thật giống như cái gì cũng không thiếu. Nếu không ta để cho bộ lạc bên kia đưa hai cái mỹ nhân tới mỹ nhân kéo ngã đi nguyên thủy bộ lạc có mỹ nhân sao vân bất lưu âm thầm oán thầm. Ngoài miệng lại là cười nói, "Có thể báo đáp a, ta đang nghĩ ngợi chờ Viêm Hoàng các hạ lúc trở về, để nó dùng nó hỏa diễm giúp ta đúc kiếm đâu đến lúc đó ngươi nhưng phải hỗ trợ van này Lại nói tiếp, "Các ngươi thủ hộ thần Vẫn rất cao ngạo Viêm giác nghe vậy đắng vừa khổ cười lên Cầu tình tự nhiên không có vấn đề Có thể ta chi phối không được nó ý nghĩ a liền ngay cả cha ta cùng đại vu mà nói Nó có lúc đều không ý muốn nghe theo Dù sao cũng là thủ hộ thần sao vân bất lưu hiểu Sơn giã nhàn vân 30 chương 287 vân bất lưu cho những thiếu niên kia để nghỉ tuyết lớn sơ lâm Vạn vật khoác lên mạch Vạn dặm núi sông một mảnh trắng Thế nhưng Vân bất lưu mấy người bọn hắn lại cũng không cảm thấy rét lạnh bởi vì bọn hắn đang tại làm việc Hắn còn mang theo những thiếu niên kia tiến đến đem khối kia còn lại quặng sắt đá cho khiêng trở về Cái kia phủ cận cũng đúng là có một mảnh quặng sắt Nhưng hắn chưa hề nói Lục đại bộ lạc các thiếu niên đối với loại này khoáng thạch cũng không lạ lẫm. Bởi vì bọn hắn nói bọn hắn bộ lạc đã tìm được loại này quảng sắt. Cũng đã bắt đầu thử luyện kim nấu sắt. Trên thực tế, ngoại trừ quảng sắt bên ngoài còn có mỏ đồng, bất quá bọn hắn cũng không biết gió kia là đồng. Vân bất lưu nghe. Trong lòng mặc dù nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy lục đại bộ lạc người chắc chắn sẽ không để mắt tới nơi này quảng sắt. Không dùng lo lắng những cái kia người nguyên thủy sẽ chạy đến bên này. Nhưng hắn vẫn là chưa hề nói bởi vì nơi này cách hắn ở địa phương có chút gần, nếu như nơi này xuất hiện người nguyên thủy, vậy hắn ở cái kia địa phương, về sau coi như náo nhiệt. Náo nhiệt không cần vẹn vẹn. Hắn cũng không phải sợ náo nhiệt cái loại người này. Mặc dù hắn hiện tại đã dần dần thói quen yên tĩnh. Thói quen một người cùng mấy cái thú nhỏ cùng một chỗ sinh hoạt. Nhưng hắn lo lắng nơi này không khí bị ô nhiễm. Lo lắng những cái kia người nguyên thủy ở nơi đó luyện sắt. Viêm giác cùng vài cái thiếu niên cũng chưa hề nói. Có lẽ bọn hắn không thể nghĩ ra được. Cũng có lẽ bọn họ nghĩ tới rồi. Nhưng cảm giác được vị tiên sinh này không muốn bị người quấy dày. Cho nên dứt khoát liền không nói. Luyện sắt. Ta nghĩ các ngươi cũng đã biết phải làm sao. Vạn vật đều có một cái điểm nóng chảy. Nhiệt độ đạt đến cái điểm kia sau đó. Đều có thể nóng chảy thành nước Kim loại kỳ thật có rất nhiều loại Không chỉ chỉ có một loại sắt Mỗi một loại kim loại điểm nóng chảy đều không giống nhau Cái này kỳ thật cần đặc biệt có người đi chậm rãi nghiên cứu Mới có thể chậm rãi phát triển Vân bất lưu bên cạnh dạy bọn họ đem quảng sắt đá nghiền nát vừa nói ra Đồng thời chính hắn cũng đang từ từ nghiền nát khối kia nguyên khí thạch Chuẩn bị đem cái này nguyên khí thạch giã luyện thành nguyên khí kim Sau đó phối hợp từ trong di tích được đến khối kia kim loại nặng Chế tạo ra một thanh kiếm Viên giác hỏi hắn đây là cái gì mỏ Hắn cũng nói thẳng Thây tử của ta là thiên ngoại người Điểm ấy ta nghĩ các ngươi nên đều biết Lúc trước hắn chính là mang theo an nhiên căn dặn chạy đi tìm lục đại bộ lạc Lục đại bộ lạc thủ lĩnh cùng lớn đám thợ săn cùng hắn một khối trăn chọc thêm đất Tự nhiên biết rõ những cái kia trận pháp truyền tống xuất xứ. Cùng với rõ ràng vân bất lưu tại sao lại biết rõ những chuyện kia. Những thiếu niên này đều là bộ lạc bên trong nhân tài hiệt xuất. Một ít chuyện bọn hắn trưởng bối khẳng định xem nói. Bọn hắn tu hành phương thức. Cùng thượng cổ tiên dân tu hành phương thức. Trong cơ thể tu luyện được đều là nguyên khí. Mà loại này tản đá giá luyện đi ra kim loại. Đối với truyền nguyên khí. Có không tệ hiệu quả Bọn hắn gọi nó nguyên khí kim Ta trước kia không phải là không cảm ứng được khí huyết lực lượng sao đối với điểm ấy Viêm giác cùng viêm minh đều là rõ ràng Lúc ấy vân bất lưu lúc rời đi sau đó Còn hướng đại vu đòi hỏi rất nhiều thượng cổ tu hành phương pháp Cho nên ngươi bây giờ tu hành là thây tử Ngươi dạy ngươi thượng cổ tu hành phương pháp viêm giác hiếu kỳ nói Nguyên khí là dạng gì cùng phụ thân ta trong cơ thể của bọn họ năng lượng Có khác nhau sao mặc dù hắn đã làm cha Có thể lại nói tiếp Cũng bất quá 22 năm tuổi mà thôi Tu vi cách hắn phụ thân loại kia tại thể nội xây bí cung tồn chứ lớp năng lượng thứ còn tương đối xa Khác nhau hẳn là có Có thể hẳn là cũng không lớn đi vân bất lưu lắc đầu Trong tay động tác lại là không có dừng lại Bất quá ta tu luyện cũng không phải là thây tử của ta dạy ta. Nàng tuần hoàn theo các nàng tộc quy. Không được đem tu hành ngoài vòng pháp luật truyền. Cho nên ta hiện tại tu hành. Là chính ta từ những cái kia không chọn vẹn tu hành phương pháp trung thượng lính ngộ ra tới tu hành phương thức. Vân bất lưu nửa thật nửa giả nói. Cũng không đem càn khôn vô cực công lộ ra. Miễn cho cho mình gia tăng không cần thiết gánh vác. Lại nói tiếp. Ta thể chất cùng các ngươi quả thật có chút không đồng giảng. Vừa bắt đầu ta không cảm ứng được chính mình khí huyết lực lượng. Chờ ta cảm ứng được. Ta lại phát hiện ý niệm lực lượng. Cái ý này niệm lực lượng chính là tinh thần lực. Ý niệm lực lượng là những cái kia bộ lạc đại vu nhóm thuyết pháp. Bọn hắn bộ lạc bên trong cũng có có được ý niệm lực lượng người. Trên thực tế, ý niệm lực lượng mỗi người đều có. Có thể cũng có mạnh có yếu. mà bọn hắn lực chú ý đều tại luyện quyền thượng mặt, cũng không có chuyên chú vào ý niệm lực lượng vận dụng, vẫn là câu nói kia, bọn hắn chứng mắt ý niệm lực lượng điểm này lực lượng, có thể đối với vân bất lưu là như thế nào tu hành. đang tại nghiền nát những cái kia hoảng sắt vài cái thiếu niên cũng nghe được say sưa ngon lành, giống như đang nghe cái gì cố sự đồng dạng. tóm lại đi con đường này ta còn tại tìm tòi. Có thể thây tử của ta là tu hành kiếm pháp. Cho nên ta chuẩn bị cũng chế tạo một thanh kiếm. Kiếm là dạng gì các ngươi biết rõ đi chúng thiếu niên nhẹ gật đầu. Vật này trong cổ tịch vẫn là có ghi lại. Chỉ bất quá đám bọn hắn trước kia dùng đều là răng thú. Tại bọn hắn lúc rất nhỏ sau đó. Không có tư cách có được kim cốt vũ khí. Chỉ có thể dùng xương thu chính mình mài. Mài ra mâu. đao. Kiếm nhóm vũ khí. Cái này nguyên khí thạch điểm nóng chảy có chút cao. Ta nhất định phải mượn nhờ viêm hoàng hỏa diếm mới có thể đem nóng chảy. Cho nên phải làm chuẩn bị cẩn thận. Miễn cho đến lúc đó viêm hoàng trở về. Ta lại không chuẩn bị kỹ càng. Có thể luyện sắt. Vân bất lưu lại là có rồi lần trước kinh nghiệm. Mang theo bọn hắn lại là chỉ mô hình. Lại là đốn củi Sau đó bắt đầu đốt than luyện sắt. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời Nhưng bọn hắn nơi này lại là làm được khí thế ngất trời Bọn hắn đều rất vui vẻ Có dũng khí ôn cố mà chi tân cảm giác Bởi vì luyện sắt loại sự tình này Trong bộ lạc thời điểm Bọn hắn cũng có tham dự Có thể tham dự thuộc về tham dự Có nhiều vấn đề Bọn hắn trưởng bối cũng vô pháp cho bọn hắn đáp án Có thể vân bất lưu có thể ví dụ như vì sao đem củi phóng tới hầm than bên trong đốt, nhiệt độ sẽ cao hơn. Vân bất lưu cũng thử đem một bộ phận nguyên khí thạc mảnh vụn khối phóng tới hầm than bên trong đi thử một chút. Kết quả đạt đến đáp án để cho hắn không buồn không vui, bởi vì hắn sớm đã có chuẩn bị tâm tư. luyện xong sắt, Vân bất lưu liền dẫn bọn hắn chế băng, dùng thùng gỗ đựng nước, tại thấp như vậy nhiệt độ phía dưới. Thả một buổi tối liền có thể kết băng. Bất quá đối với có được ý niệm lực lượng người mà nói. Lại là có thể tăng tốc cái này tiến trình. Tựa như dạng này. Dùng ý niệm lực lượng. Đem chung quanh băng thuộc tính dẫn sắc tới. Gia tốc làm lạnh quá trình. Vân bất lưu một bên đang cho bọn hắn nói sừng vì sao nước sẽ thành băng. Sau đó đem bọn hắn lúc vận chuyển khổ lực. Đem hắn chế tác được băng. Đưa đến hầm băng bên trong bảo tồn Chờ đem hầm băng bên trong chất đầy khối băng Vân bất lưu liền dẫn bọn hắn đi trên sườn núi tòa kia nhà gỗ nhỏ Lúc này bọn hắn mới rốt cuộc phát hiện mảnh này trắng xóa thế giới bên trong Cái kia phiến nước biết bên trong Còn có một cây thúy sen lẻ loi trơ chọi đứng sừng sững ở trong nước Kỳ thật viêm giác đã sớm phát hiện tại trên nhà gỗ sân thượng nhìn xuống thấy rất rõ ràng Có thể mấy đại thiếu năm cơ hồ không tránh trên sườn núi Lần này đi lên Cũng là vân bất lưu hướng bọn hắn giới thiệu cái gì gọi là chim cắt mão kết cấu công nghệ Đây là thuộc về nghề một sống phương diện Ta có thể mang các ngươi hiểu rõ những vật này Có thể ta không đề nghị mỗi người các ngươi đều tới học tập những vật này Bởi vì mỗi người tinh lực đều là có hạn Mà các ngươi còn cần tu hành Cho nên ta đề nghị các ngươi làm quen một chút là được rồi, sau đó mỗi người lựa chọn một cách chuyên công phương hướng. Đây là vân bất lưu cho những thiếu niên này đề nghị. Sơn giã nhàn vân 30 chương 288 hận không thể trở về đối với bộ lạc tiến hành quyết đoán cải cách đối với phổ thông người bình thường mà nói. Mỗi người tinh lực đều là có hạn. Chính vân bất lưu cũng giống vậy. Tại những thứ này nhóm người nguyên thủy xem tới, hắn tựa hồ cái gì đều hiểu. Nhưng chỉ có chính hắn biết rõ, hắn kỳ thật tối đa cũng liền hiểu cái da lung Bất luận là dạy mọi người thế nào nấu muối, thế nào trồng trọt, thế nào ép gạo, thế nào đốt than. Vân vân, các loại, hắn kỳ thật đều chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi. Trên lý luận, hắn tựa hồ cũng có thể nói đạo lý rõ ràng. Coi như không hiểu. hắn cũng có thể đặt chuyện một phen. tựa như có chuyện như vậy. đối phương muốn nghiệm chứng hắn có phải hay không nói hưu nói vượng đều rất khó. bởi vì điều kiện thực sự là có hạn. thời đại phát triển rất cực hạn. cho nên hắn mà nói, có lúc nhìn chính là như vậy cao thâm mạc chắc. cũng khiến cho hắn tại mọi người trong suy nghĩ trở nên cao thâm mạc chắc. cho dù là những bộ lạc kia đại vu cũng đồng dạng sẽ bị hắn mê hoặc. Những thiếu niên này tại mỗi người bọn họ bộ lạc bên trong Đều có thể xem như thiên tài Nhưng cái kia đều là tập võ lên trời mới Để cho bọn họ tới cùng hắn học tập những vật này Kỳ thật có chút lãng phí bọn hắn thiên phú Vân bất lưu không hy vọng bọn hắn học được quá hỗn tạp Dạng này nhưng thật ra là tại hủy người Bởi vì đồ vật quá hỗn tạp liền dễ dàng phân tán lực chú ý Đến lúc đó có thể cái gì đều không học được Còn làm trễ nải tu luyện Cho nên hắn mới có như thế đề nghị Trên thực tế Hắn thấy Loại chuyện này Hoàn toàn có thể giao cho những người khác tới làm Bọn hắn loại này thiên phú tu luyện cao Chuyên tâm tu luyện chính là Rốt cuộc đây là nguyên thủy thời đại Hơn nữa còn là một cách có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng thế giới Nói cho cùng Vẫn là cần tự thân cường đại Mới có thể để cho bọn hắn bộ lạc ở cái thế giới này sống sót đi xuống Mà mặt khác một ít không có gì thiên phú tu luyện Liền có thể có được càng nhiều thời gian tới nghiên cứu Mỗi một hạng kỹ nghệ nghiên cứu đi vào Cũng sẽ là một cái sâu không thấy đáy hang không đáy Đến lúc đó Liền sẽ phát hiện Hắn dạy những vật này Kỳ thật đều chỉ là một ít da lông mà thôi hắn chỉ là cho bọn hắn mở ra một cách đầu mà thôi. thế nhưng là tiên sinh, ngươi liền biết được rất nhiều a lê tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, nói ra mọi người trong lòng không hiểu. sau đó mọi người chú ý lực, liền từ nhà gỗ chuyển hướng hắn, đồng thời cũng bị sân thượng bên ngoài mỹ lệ phong cảnh hấp dẫn, xác thực. Ngấm lại vị này vân tiên sinh dạy cho bọn hắn bộ lạc những vật kia. Xác thực cho bọn hắn bộ lạc mang đến rất nhiều không đồng dạng cải biến. Thậm chí có thể nói là thay đổi tốt hơn rất nhiều. Cũng chính bởi vì những thứ này cải biến bọn hắn mới có cơ hội tới đây hướng hắn học tập. Nhiều ngày như vậy xuống tới. Bọn hắn không chỉ có thấy được. Còn tự thân thể nghiệm. Mà lại mỗi lúc trời tối đều sẽ dùng bút tại phiến trúc. Bên trên ghi lại bọn hắn nhìn thấy Nghĩ đến tâm đắc Vân bất lưu một bên nấu nước pha trà Một bên mỉm cười lắc đầu Ta là hiểu rất nhiều Có thể cũng chỉ là hiểu được một chút da lông mà thôi Đơn cử đơn giản ví dụ Liền lấy ớp gạo chuyện này tới nói Các ngươi có thể không biết Tại chúng ta địa cầu bộ lạc Đã có người tự nhân lực giã gạo Phát triển đến rồi đất cối say thóc ớp gạo Sau đó liền phát minh ra rồi thủy lực ép gạo Mọi người ngồi xuống Lại hỏi Tiên sinh Cái gì là thủy lực ép gạo chính là vận dụng dòng nước lực lượng tới ép gạo Có thể làm thế nào Ta cũng không hiểu nhiều Thế nhưng thủy lực các ngươi nên có thể minh bạch Ví dụ như trên sông lớn đi thuyền Nước chảy xuống Có hay không có thể mang theo thuyền gỗ chảy xuống đây chính là thủy lực lượng hiển nhiên những thứ này nhóm người nguyên thủy rất khó tưởng tượng thế nào sử dụng dòng nước lực lượng tất cả đều là một mặt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bộ dáng vân bất lưu mỉm cười nói loại này phát minh tại chúng ta địa cầu bộ lạc cũng không phải là những cái kia tu hành phi thường lợi hại người phát minh ra đến mà là một ít rất phổ thông có thể hiểu được tri thức liền giống với các ngươi bộ lạc bên trong vu cách loại người này phát minh ra tới. Cách này cần hoa đại lượng thời gian đi suy nghĩ. Hắn càng là nói như vậy, bọn hắn đối với cách này địa cầu bộ lạc liền càng thêm hướng về rồi. Tại chúng ta địa cầu bộ lạc, mọi người phân công là rất rõ ràng. Cái gì là phân công ôm hùng hải tử viêm giác cũng tham dự tiến đến tại bên cạnh lò lửa bên cạnh ngồi xuống. Trên trời còn tung bay tuyết. Nhiệt độ rất thấp. Hùng hải tử khuôn mặt nhỏ bị đông cứng đến đỏ bổ bổ. Nhưng lại không có chút nào sợ lạnh cảm giác. Lại nói tiếp tiểu hải tử xác thực so người lớn càng không sợ lạnh. Lúc này hắn ngược lại là không tiếp tục ra cũng tò mò mà ở tại phủ thân hắn trong ngực nghe. Vân bất lưu phất phất tay. Rơi vào trên sân thượng bông tuyết trực tiếp bị đẩy lên sân thượng bên ngoài. Đồng thời tinh thần lực ngoại phóng. hình thành một cái cách, cách lồng đem gió tuyết ngăn tại cách lồng bên ngoài phân công chính là mỗi người làm khác biệt công việc ví dụ như các ngươi đi săn thời điểm người nào chịu trách nhiệm truy tung con mồi người nào chịu trách nhiệm chính diện ngăn cản người nào chịu trách nhiệm bên cạnh công kích dạng này mọi người giật mình gật đầu lại nghe vân bất lưu nói ra tại chúng ta địa cầu bộ lạc Đây là đề cao sức sản xuất một loại hữu hiệu phương thức, đánh cái so sánh. Ví dụ như ai đi săn lợi hại, vậy thì do ai đến mang đội? Đề cao đi săn hiệu suất ai loại hạt cây lợi hại, vậy thì do hắn đến mang lính mọi người. Thế nào càng hữu hiệu trồng trọt thực hạt cây ai dệt vải lợi hại nhất, vậy thì do hắn tới xuất lính dệt vải những người kia ai rèn sắt lợi hại. Vậy thì do hắn tới phụ trách dẫn mọi người chế tạo khí cụ Dừng lại Hắn lại bổ sung Mà thủ lĩnh liền phụ trách an bài trong bộ lạc người tiến hành học tập cùng công việc Cùng với giám sát Xem có không có người nào lười biếng Đại vu thì mang theo vô nhóm Cùng từng cách lĩnh vực người dẫn đầu Tiến hành đối với đủ loại kỹ nghệ tiến hành nghiên cứu cùng khai phát Vân bất lưu những lời này Phản phất cho những người tuổi trẻ này mở ra vỗ một cái cửa sổ mái nhà. Hoặc là nói tại bọn hắn đáy lòng ném đi viên bom. Để bọn hắn đáy lòng vì đó sáng lên. Thậm chí có súng khí nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Để bọn hắn hận không thể lập tức liền trở về đối với bộ lạc quyết đoán tiến hành cải thiện một phen. Đề cao bọn hắn bộ lạc hiệu suất sinh sản. Gặp bọn họ hai con ngươi phát sáng. Vân bất lưu liền cho bọn hắn tạc một chậu nước lạnh Cho nên ta mới không đề nghị các ngươi cái gì đều học Thậm chí ta cũng không đề nghị các ngươi học những vật này Bởi vì các ngươi thiên phú không ở trên đây mà là ở tu luyện Các ngươi đều là các ngươi bộ lạc khi trung niên nhẹ một đời lợi hại nhất cái kia Đem thiên phú lãng phí ở những cái kia không cách nào tu luyện người cũng có thể làm thậm chí có thể so các ngươi làm được còn tốt hơn sự tình phía trên. đây chính là một loại lãng phí. chúng thiếu niên nghe vậy trợn mắt hút mồm tiếp theo như có điều suy nghĩ. viêm giác gặp cách này hơi hơi lắc đầu. cũng không thể nói như vậy. trên thực tế, đi theo tiên sinh bên người học tập cũng sẽ không chậm chế bao nhiêu trên việc tu luyện sự tình. hơn nữa còn có thể gia tăng chúng ta kiến thức, khai thác chúng ta ý nghĩ. Để chúng ta biết rõ Nguyên lai bộ lạc còn có thể dạng này phát triển Chúng thiếu niên nghe vậy Nhao nhao gật đầu Bọn hắn còn tưởng rằng Vân Bất Lưu muốn đuổi bọn hắn đi đâu Lời này nghe chính là có dũng khí muốn đuổi người cảm giác a viêm giác cười nói Bọn hắn tương lai coi như không cách nào trở thành bộ lạc thủ lĩnh Ít nhất cũng là có thể nói tới bên trên nói lớn thở săn Tiên sinh đối bọn hắn những thứ này dạy bảo Bất luận là đối bọn hắn tới nói Vẫn là đối với chúng ta đều lớn bộ lạc tới nói Đều không khác là trên đời này quý giá nhất đồ vật Sơn giã nhàn vân 30 chương 289 hoa hạ bánh bột cùng mượn lửa dùng một lát mùa đông này Vân bất lưu sinh hoạt trở nên rất phong phú Rất tốt thỏa mãn phía dưới cái kia viên tốt vì chi sư chi tâm Hóa thân đạo sư Sai khiến lấy mấy tên thiếu niên kia làm cái này làm cái kia. Nhiều khi. Hắn đều là đứng ở một bên động đồng mồm mép. Cho bọn hắn giới thiệu. Hắn chế tạo ra tới những khí cụ kia đều có làm được cái gì. Sau đó để cho chính bọn hắn chế tạo. Mà thu hoạch lại là tràn đầy tôn kính. Chỉ có tại ăn cái này một khối bên trên. Vân bất lưu mới có thể tự mình động thủ. Ví dụ như dùng bột mì nhu diện. Có rồi lần trước mài mạch tương trải qua Hắn phát hiện Giống như lắng đọng đi ra mặt tương Trực tiếp nhào nặn thành mì vắt làm được mặt Kinh đảo bên trên phải kém rất nhiều Mà đem mặt tương rơi thành làm Biến thành bột mì Lại thêm nước nhào nặn đi ra mặt co giãn muốn tốt nhiều Hắn cảm thấy khả năng này là trình độ cùng lên men vấn đề Bất quá Không hữu dụng đảo thế nào Hắn cuối cùng là ăn được mì sợi, ăn được bánh quầy, thậm chí ăn được bánh bao cùng màn thầu. Còn uống rồi sữa đậu nành, cũng làm cho những thứ này nguyên thủy bộ lạc đi ra nhóm người nguyên thủy. lãnh hồi rồi một phen cái gì gọi là bánh bột, cái gì gọi là sữa đậu nành bánh quầy. Bánh bao màn thầu hoa hạ ẩm thực văn hóa, đồng thời cũng làm cho bọn hắn minh bạch lúa mạch vật này. Xác thực có tác dụng lớn Tác dụng so với ngũ cốc đến còn phải nhiều Bọn hắn đã quyết định Năm sau đầu xuân trở về liền đại lực Trồng loại này cây nông nghiệp Kỳ thật bọn hắn cảm thấy mình phải làm sự tình có rất nhiều Cho nên ngấm lại đều cảm thấy hưng phấn loại này hưng phấn cảm xúc Mãi cho đến đông tuyết sơ dung lúc Đạt đến đỉnh phong Bởi vì đoàn kia liệt diễm xuất hiện lần nữa Tại không trung rồi Cách này cũng biểu thị Bọn hắn giai đoạn thứ nhất học tập Đã có một kết thúc Có thể đi trở về chỉ điểm Giang Sơn Phóng khoáng tự do một phen Vân bất lưu không để ý đến bọn hắn Loại này muốn biểu hiện tốt một chút một phen rồi dào muốn biểu hiện Mà là lặng lẽ sờ sờ cùng cách kia hỏa điểu trao đổi thỉnh cầu nó giúp một chút Trên thực tế Tại thiên viêm bộ lạc thời điểm vân bất lưu đã xin nó đã giúp chính mình tiểu mao cầu trên cổ đầu kia kim loại dây chuyền chính là mượn nó hỏa diễm mới chế tạo ra tới bất quá lần trước chỉ là hắn tại đơn phương nói không giống lần này có thể song phương giao lưu hỏa điểu viêm hoàng hiển nhiên không nghĩ tới vân bất lưu biết dùng loại phương thức này cùng nó giao lưu vừa bắt đầu nó còn tưởng rằng vân bất lưu là đang gây hấn nó Muốn cho hắn chút đẹp mắt đâu vân bất lưu cũng không biết rõ. Siêu cấp cử thú cùng siêu cấp cử thú ở giữa. Dưới tình huống bình thường. Đều là vương không thấy vương. Trừ phi giữa hai bên muốn phân cái thắng bại. Hoặc là sống chết. Lại hoặc là một phương khiêu khích một phương khác. Sau đó mới có thể tiến hành tinh thần lực nộp lên phong. Mà giống vân bất lưu dạng này. Đem tinh thần lực liên tuyến. Cùng nó tiến hành giao lưu. Mặc dù từng có. Nhưng cái kia cũng phải cần đánh cái sống chết thời điểm. Mới có thể tại hai đầu siêu cấp cử thú ở giữa xuất hiện. Hỏa điểu viêm hoàng hàng lâm ven hồ trực tiếp đem đáy hồ tiểu bạc sợ gần chết. Mặc dù núp ở đáy hồ có thể nó yêu nguyên nhìn không được run lẩy bẩy. Bất quá viêm hoàng cũng không có đối với nó làm cái gì. Cũng không biết là khinh thường. Vẫn là biết rõ nó là vân bất lưu nuôi. Cho vân bất lưu một chút mặt mũi. Nó thu liếm toàn thân hỏa diễm, lộ ra rồi nó cái kia huyến lệ bề ngoài, nhìn uy vũ bất phàm. Nằm ở trên mặt tuyết. Cứ việc thu liếm trên thân hỏa diễm. Có thể phía dưới băng tuyết như cũ tại phi túc sung hóa. Lộ ra khô vàng bãi cỏ. Không bao lâu. Những cái kia cỏ cũng thay đổi thành rồi cháy đen. Trung quanh nhiệt độ, bất chi bất giác biến cao, phảng phất biến thành một cái hỏa lô rồi. Vân bất lưu có chút lo lắng. Nếu để cho viêm hoàng ở chỗ này lâu rồi. Bên cạnh tiểu trúc lâu có thể hay không bị hắn tại vô ý thức ở giữa liền cho đốt lên thế là hắn dùng tinh thần lực đem tiểu trúc lâu bảo vệ lên. Sau đó tại thợ rèn phòng phía trước bận rộn. Đem chuẩn bị kỹ càng vài cái lớn lò đất rời đi ra. Bên trong đầy nguyên khí thạch mảnh vụn khối. Lò đất phía dưới có đảo lỗ hồng. Có thể dẫn suốt nước thép. Còn một người khác lò bên trong đặt khối kia từ di tích bên trong mang về kim loại nặng. Trừ cái đó ra. Còn có trên trăm cái bùn mô hình. Một cái ngay cả một cái. Tựa như lúc trước làm những cái kia cây sắt. Hắn cũng chuẩn bị đem nguyên khí kim biến thành một đầu một đầu. Đợi đến đem đến từ mình có biện pháp dung hóa nó lúc, lần nữa chính mình ra công. Đây đều là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liền chờ viêm hoàng xuất hiện, hắn tốt mượn lửa dùng một lát. Vân bất lưu không để cho nó phun lửa, mà là để nó trên đầu hiện ra một ít hỏa diễm. Sau đó hắn dùng tinh thần lực đem những ngọn lửa này dẫn đạo đến những cái kia lò đất bên trong. Đồng thời... Hắn cũng đang dùng tinh thần lực yên lặng phân tích những ngọn lửa này bên trong phần tử kết cấu Lần trước dùng não quá độ Hắn không có đi phân tích viêm hoàng trên thân hỏa diễm nhân tố Hiện tại hắn tinh thần Lực đã tăng lên mấy cái cấp bậc Hoàn toàn có thể không dùng lo lắng dùng não quá độ Kết quả phân tích chứng tỏ Viêm hoàng phát ra những ngọn lửa này Xác thực cùng phụ thông hỏa diễm không giống nhau lắm Có lẽ hình dạng nhìn tựa hồ không có gì khác biệt Có thể hỏa diễm hình dạng Là do không khí lưu động tạo thành Cùng bốc cháy vật bản thân cũng không có cái gì quan hệ Có quan hệ là không khí mật độ cùng độ ẩm Cùng với lưu động tốc độ các loại Trong này liên quan đến vật lý học tri thức Vân bất lưu không hiểu Thế nhưng tinh thần lực của hắn Có thể phân tích được đi ra Những ngọn lửa này bên trong phần tử kết cấu Hắn chuẩn bị trở về chính mình liền lặng lẽ sờ sờ thử một chút Xem có thể hay không dùng tinh thần lực cải biến ngọn lửa nội bộ phần tử kết cấu Hoặc là ngoại giới dưỡng khí nhân tố Đến để thăng một cách hỏa diễm nhiệt độ bình thường hắn đem hỏa thuộc tính năng lượng tụ tập lại thời điểm Hắn đều không có cụ thể đi nhỏ bé mà điều khiển bọn chúng Chỉ là để bọn hắn tự nhiên tụ hợp Tự nhiên phát sinh phát ứng, mà không có bởi vì can thiệp. Nếu quả thật có thể vận dụng loại phương thức này đến đề thăng hỏa diễm nhiệt độ. Như thế hắn cảm thấy, chính mình cái này lửa pháp sư xưng hào. liền thật có thể đề thăng một cái cấp bậc, không đến một phút. Nguyên khí thạch cùng cái kia vô danh kim loại liền bắt đầu hóa tan. Cùng so sánh. Nguyên khí thạc điểm nóng chảy còn muốn so cái kia vô danh kim loại nặng cao một chút. Mười phút trái phải, vài cái lò đất phía dưới miệng nước chảy liền có nước thép chảy xuôi mà ra. Những cái kia nước thép theo máng bùn chậm rãi chảy xuôi đến bùn mô hình bên trong. Một cái khác lò đất bên trong vô danh kim loại nặng chất lỏng. Cũng bị hắn dẫn sắt rồi đi ra. Cùng trong đó một cái máng bùn bên trong nguyên khí kim nước tiến hành hỗn hợp. sau đó chảy vào trong đó 10 cái bùn mô hình bên trong vân bất lưu đặc biệt vì thế chuẩn bị rồi 10 cái bùn mô hình chính là vì thí nghiệm một cái vô danh kim loại cùng nguyên khí kim ở giữa tỷ lệ vấn đề bởi vì hắn không biết hai loại kim loại hỗn hợp lên tốt nhất tỷ lệ là bao nhiêu mà dùng phương thức như vậy có thể chậm rãi điều chỉnh hai loại kim loại bên trong tỷ lệ đến lúc đó xèn đúc đi ra Liền có thể làm một cái so sánh, xem một loại nào tỷ lệ tối ưu. Nhìn thấy cái này nhìn rất tráng lệ. Rất to lớn tràng diện. Vài cái thiếu niên mới hiểu được Vân Bất Lưu cùng bọn hắn nói nếm thử tinh thần cùng nghiên cứu tinh thần là cái gì. Đối mặt cái này, bọn hắn đều giúp không được gì. Chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Nhìn xem Vân Bất Lưu dùng tinh thần lực dẫn đạo những cái kia sắt lòng kim thủy. Như là hỏa xà đồng dạng tại máng bùn bên trong nhảy vọt Màn này có chút rung động lòng người cảm giác Sơn giã nhàn vân 30 chương 290 đỡ ưng dắt chó vân bất lưu mùa đông qua đi Vạn vật bừng bừng phấn chấn thời kỳ lại tương lai lâm Vạn sơn lộ ra điểm điểm xanh mới Đây là vân bất lưu đi tới thế giới này năm thứ sáu Nói cách khác Hắn đi tới thế giới này Đã có dòng giã 5 năm thời gian Ngấm lại thật đúng là con mắt nhoáng lên liền 5 năm thời gian trôi qua Bây giờ hắn đã là tuổi xây dựng sự nghiệp đại thúc Mặc dù bởi vì thể chất tăng trưởng Khiến cho hắn tải đem dâu riêng loại bỏ rơi sau đó Bộ dáng nhìn không chỉ có không hề già đi Ngược lại trở nên càng thêm tuổi trẻ Có thể cái này vẫn không cải biến được hắn tuổi thật đã là đại thúc sự thật Bất quá nghĩ đến người trong tu hành tuổi tác kỳ thật dâu riêng Vân bất lưu liền không suy nghĩ nhiều Nếu quả thật phải ở trên đây suy nghĩ sâu xa Cái kia an nhiên niên kỷ đã làm cho hắn suy nghĩ Đáng tiếc hắn hỏi qua an nhiên niên kỷ bao nhiêu Có thể an nhiên một mực không nói Thời gian Xác thực có thể hóa tan rất nhiều chuyện Ví dụ như đối với cuộc sống Tại một cái thế giới khác phủ mẫu người nhà tưởng niệm Đối với an nhiên tưởng niệm Hiện tại cũng dần dần trở thành nhạc rất nhiều Có một số việc, nghĩ quá nhiều, cũng xác thực cũng là là chuyện vô bổ, không giải thích được liền xuất hiện ở cái thế giới này. Hắn có thể làm sao đâu còn tốt có thể tu hành. Mỗi khi những tâm tình này đi lên thời điểm, hắn đều có thể mượn tu hành tới chuyển di chính mình lực chú ý. Dần dần học được vứt bỏ những thứ này phiền lòng lo lắng sự tình. Viêm giác mang theo hùng hải tử trở về. Những thiếu niên kia cũng đi theo. Náo nhiệt một mùa đông nơi này Cũng dần dần khôi phục bình tĩnh Bất quá cách này yên lặng cũng không có bảo trì bao lâu Đầu tiên là rèn sắt âm thanh đinh đinh đang đang Tiếp lấy lại là Nga thôn dũng sĩ cùng trại việc Việt bá nhóm trở về Ven hồ cỏ xanh cũng dần dần từ trong đất bùn chui ra Làm lại từ đầu đan vào thành một mảnh thảm cỏ xanh Trải qua mấy ngày nữa tại thợ rèn phòng bên trong thí nghiệm Hắn phát hiện Hỏa diễm nhiệt độ, đúng là có thể tiến hành bởi vì điều khiển. Hỏa diễm cũng không phải là cố thể, cũng không phải khí thể, hoặc là chất lòng. Nó nhưng thật ra là một loại năng lượng ánh sáng biểu hiện hiện tượng, là các loại phân tử tổ hợp thể. Các loại phân tử di động cao tốc cùng đụng nhau liền sẽ ảnh hưởng đến hỏa diễm nhiệt độ. Hắn nghĩ đề cao hỏa diễm nhiệt độ. liền cần để cao trong ngọn lửa các loại phân tử tốc độ di chuyển, mà để cao ngọn lửa nội bộ các loại phân tử tốc độ di chuyển. Vân bất lưu dùng đem dương thuộc tính năng lượng cao tốc xông vào hỏa diễm bên trong phương thức, để cho ngọn lửa nội bộ các loại phân tử cùng dương thuộc tính năng lượng phát sinh kịch liệt đụng nhau, từ đó đề thăng mặt khác các loại phân tử tốc độ di chuyển. kể từ đó Vân bất lưu cuối cùng thực hiện chính mình phỏng đoán tăng lên pháp sư xưng hào. Hắn hiện tại có thể rất tự hào nói. Xin gọi ta siêu cấp lửa pháp sư trải qua mười mấy ngày dày vò sau đó. Vân bất lưu cuối cùng kiểm tra xong rồi vô danh kim loại cùng nguyên khí kim ở giữa tốt nhất tỷ lệ. Sau đó đem còn lại kiếm phôi lần thứ hai dung luyện. Cuối cùng lại trải qua ngàn vạn lần không ngừng rèn luyện. Đạt đến là một thanh dài ước chừng 1 mét 2 Bề rộng chừng 10cm trọng kiếm Mặt ngoài nhìn không ra Nhưng kỳ thật nó nặng đến hơn ngàn cân Vì đúc kiếm Hắn cố ý chạy tới chuyến núi tuyết phía dưới di tích Lại từ bên trong mang ra không ít loại này trọng lượng kinh người kim loại Đáng tiếc Hắn hiện tại còn không có nghiên cứu ra thế nào cho khí cụ phủ ma Cho nên chuôi này trọng kiếm cũng chỉ có thể lúc trường kiếm bình thường đến sử dụng. Chỉ là đối với hắn mà thôi, điểm ấy trọng lượng kỳ thật đã không tính là gì. 5 năm thời gian. Từ một cách bình thường người bình thường. Trong bất chi bất giác. Hắn đã đứng ở phủ cận mảnh này sơn lâm đỉnh chuối thực vật. Không dùng tiếp tục chính mình đồ ăn mà lo lắng. Không cần tiếp tục có thể gặp phải siêu cấp mánh thú mà sầu lo. Hắn đã hoàn toàn đứng ở chỗ này ổn gót chân. Chỉ cần hắn nguyện ý. Thậm chí có thể đi những cái kia nguyên thủy trong bộ lạc hưởng thụ những cái kia cao cấp đãi ngộ. Chỉ cần hắn động động mồm mép là được rồi. Bất quá, hắn đối với cái này cũng không hứng thú lắm. Một người thói quen kỳ thật cũng rất tự tại. Lúc những cái kia bầy Nga thôn ngốc súng trở về sau đó, Vân Bất Lưu liền bắt đầu chuẩn bị cài bừa vụ xuân công việc. Năm trước một mùa đông, hắn chứa đựng những cái kia hạt cây lúa mì các loại cũng bị tiêu hao đến không sai biệt lắm. Đây là hắn không có buông ra khẩu vị thỉnh thoảng dùng kim đan đến bổ sung tình huống dưới. Cài mở vụ xuân kết thúc về sau, vân bất lưu liền đem cây trà mầm bén nhọn lấy xuống. Sau đó tại ăn xong những cái kia kim đan sau đó. Hắn cũng không có đi đi săn, mà là trên lưng trọng kiếm cùng mâu nang Cùng với một cái chứa rượu hồ lô lớn. Đeo bên trên tiểu đao. Cưới lên hổ tử. Mang theo mao cầu cùng đại phong. Tại hổ tử hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bộ dáng phía dưới. Đi đến đại thảo nguyên. Lấy hổ tử bây giờ lực lượng nâng lên hắn cùng trọng kiếm. Một chút vấn đề đều không có. Mặc dù có thể hành động sẽ không tiện lắm. Nhưng ở vân bất lưu dùng tinh thần lực nâng trọng kiếm sau đó. hổ tử nâng lên hắn đến, vậy liền tỏ ra vô cùng dễ dàng rồi. Theo voi lớn răng hầm thành kim đan bị hắn ăn xong, hắn bây giờ thể chất lại có nhảy vọt biến hóa, siêu cấp cử thú trên thân kim cốt, hiệu quả là cực kỳ rõ rệt. thân thể lực lượng bởi vì không có một cách nào tiêu chuẩn, cho nên hắn cũng không biết chính mình có bao nhiêu lợi hại. thế nhưng tinh thần lực kéo dài ra đi phạm vi. Lại là trực tiếp tăng trưởng đến rồi gần hơn 150 giảm. Tinh thần lực có thể nâng lên trọng lượng. Cũng đạt đến sáu trăm cân. Chỉ bằng vào tinh thần lực mà nói, vẫn là không nâng lên được bản thân hắn cùng sau lưng trọng kiếm. Cho nên hắn chỉ có thể dùng tinh thần lực nâng lên trọng kiếm, sau đó để cho hổ tử thổ hắn. Đây là hắn lần thứ nhất đem hổ tử xem như tỏa kỵ. Hổ tử cũng không cảm thấy khó chịu. ngược lại bởi vì vân bất lưu nguyện ý dẫn nó ra ngoài sóng trở nên vinh váo tự đắc xuân phong đắc ý lên cái kia đắc ý bộ dáng xem xét liền rất muốn ăn đòn đại giác một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng muốn cùng bọn hắn vân bất lưu ngấm lại cũng liền để nó đi theo rồi lại nói tiếp cái này hưu sừng đỏ cũng đã không phải là phổ thông loại Đồng dạng bước lên rồi tiến hóa đạo đường coi là thức ăn chay động vật bên trong siêu cấp mánh thú rồi. Tính toán, vân bất lưu trước mắt bên người siêu cấp mãnh thú kỳ thật đã không tính ít. Tiểu bạch cùng mau cầu hai cái này sớm nhất đi theo hắn cũng không cần nói. Đã sớm không phải là phàm loại. Tiểu đoàn tử cũng đã là siêu cấp mãnh thú. Hơn nữa còn là có cực kỳ bất phàm kỹ năng siêu cấp mãnh thú. Có được nó loại kỹ năng này. liền vĩnh viễn không dùng lo lắng sẽ đói bụng gia hỏa này hiện tại say mê loại trúc cũng không cùng hắn đi ra ngoài sóng một đợt dự định sau đó chính là hổ tử sau đó là đại giác lại nói tiếp chính là cái kia ông chúa mà lại rất khó lường là cái này ông chúa còn có thể ảnh hưởng một cái tộc đàn hiện tại cái kia ồ ông rừng đã khổng lồ đến dọa người cũng không biết tương lai có thể tiến hóa thành cái gì bộ dáng Lục đại siêu cấp mãnh thú tiểu bạch cùng tiểu mau cầu còn có được siêu cấp cử thú xanh sách tư chất. Ngắm lại vân bất lưu đều cảm thấy đẹp a xuyên. Qua vườn trái cây cùng hầu tử lên tiếng chào, sau đó liền chuyển thân tiến nhập mặt đông bắc đại sâm lâm. Xuyên qua nối tuyết, đi tới đại thảo nguyên, vân bất lưu cưới hổ tử, hướng phía mặt trời mọc phương hướng chạy gấp mà đi. Hổ tử vừa chạy vừa gầm thép. Sợ đến chung quanh người ăn chay nhóm hốt hoảng chạy trốn Mà nó thì hơn phát đắc ý gầm rú Phía sau hắn đi theo đại giác Trên đầu còn có đại phong xoay quanh Bộ dáng kia thật là có đỡ ưng sắt chó điệu bộ Sơn giã nhàn vân 30 chương 291 ca Miễn bàn cái này gốc giả được không ta trột giả giống như vậy đi ra sóng một đợt Loại sự tình này vân bất lưu đã có thật lâu không có làm rồi vốn là muốn miêu một mùa đông, kết quả lại trở thành lúc một mùa đông đảo sư. hiện tại cày mưa vụ xuân kết thúc, vậy liền thừa cơ ra ngoài hóng gió một chút. sau đó hắn liền nghĩ đến, vừa vặn có thể thừa cơ hội này, đi đầu kia siêu cấp voi lớn cử nha chạy đi đâu một chuyến, thuận tiện cùng đầu này siêu cấp cử thú kéo kéo quan hệ, còn có thể hướng nó giải một cái siêu cấp đám cử thú thế giới. Một đường hướng đông bọn hắn cái này tổ hợp, dọa lui không ít siêu cấp các mánh thú. Đại giác mặc dù không có gì lực uy hiếp, có thể hổ tử cũng không kém, lại thêm bầu trời trung bàn xoáy đại phong. Dưới tình huống bình thường, đụng phải hổ tử cùng đại phong đồng thời gào thét kêu to. Những cái kia siêu cấp các mánh thú liền sẽ chủ động nhượng bộ lui binh rồi. Huống chi còn có vân bất lưu cái này tại thú loại trong mắt sáng dấp hình thù kỳ quái quái vật. Tựa như nhân loại sợ hãi thú loại kỳ thật thú loại cũng đồng giảng đang sợ nhân loại đồng dạng Những cái này sinh hoạt tại cái này rộng lớn trên đại thảo nguyên những động vật Lại như thế nào biết rõ cái gì gọi là nhân loại đi tiếp có năm Sáu trăm dặm sau đó Vân bất lưu tinh thần lực liền đụng phải một luồng yêu cầu liên tuyến tinh thần lực Chính là siêu cấp voi lớn cử nha Vân lão đệ Ngươi rốt cuộc đã đến ta cho rằng năm trước ngươi liền sẽ tới đâu cử nha thanh âm tỏ ra rất là phóng khoáng hiển nhiên nó thương thế đã sớm khôi phục như lúc ban đầu nha ca đã lâu không gặp trung khí mười phần phong thái yêu nguyên a đang cùng voi lớn tiến hành tinh thần liên tuyến vân bất lưu lại thấy được năm đó nhìn thấy cái kia hoang dã đàn ngựa hoang cầm đầu vẫn là đầu kia thần tuấn đen mã vương cái kia lao vụt hình ảnh Thật là có loại làm người nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Gào. Hổ tử hướng đàn ngựa hoang gào lên. Cái kia mã vương đứng thẳng người lên. Hướng bên này liếc tới. Sau đó chuyển hướng. Xuất lính lấy khổng lồ đàn ngựa hoang. Hướng phía một phương hướng khác mau chóng đuổi theo. Vạn mã lao nhanh, dơ lên tầng tầng cát bay. Cho dù là xanh tươi bãi cỏ, cũng đồng dạng bụi mù nổi lên bốn phía. Gào. Hổ tử phản phất cảm thấy mình bị khiêu khích. Liền phải hướng đàn ngựa hoang đuổi theo. Kết quả ngồi tại trên lưng nó vân bất lưu thuận tay liền cho nó một bàn tay. Trực tiếp hướng phía trước, lần nữa lung tung sửa đổi lộ tuyến, lần sau chính ngươi tới. Không có vân bất lưu chỗ dựa, hổ tử cũng liền chỉ dám tại so với mình yếu giá thú trước mặt đắc ý một cái. Là lấy, nó đành phải ô ô hai tiếng, không tiếp tục để ý cái kia đàn ngựa hoang. Đến chưa Vân bất lưu bọn hắn tại tới gần cử nha lánh địa trung tâm lúc liền đụng phải một cách đàn voi Ở giữa có hai đầu siêu cấp mãnh thú cấp bậc tượng vương Cũng không biết có phải hay không lúc trước đụng phải đám kia tai họa hoang giá cây mía rừng đàn voi Buổi chiều tại hổ tử một đường phi nhanh phía dưới đến rồi ở ngoài ngàn dặm cử nha lánh địa Kỳ thật hổ tử tốc độ vẫn là có thể chỉ là sức chịu đựng một mực không phải là nó cường hạng, cho nên chỉ có thể chạy trốn rừng một chút. Kỳ thật nó sức chịu đựng cùng nó đồng loại so sánh đã rất mạnh rồi. Cự nha lánh địa, cỏ nước um tùm, mà nó cư trú chỗ còn lại là một cái sơn cốc. Sơn cốc ba mặt núi vây quanh, núi không cao, rừng cũng không dày, mặt trên còn có chồi lủi nhánh cây. Hắn đoán chừng Phía trên lá cây có thể bị cự nha cho vén rồi. Sơn cốc ngồi nam triều bắc. Mặt phía nam là một mảnh rộng lớn đại sâm lâm. Phía đông cùng mặt phía bắc. Cùng với hắn lúc tới phía tây. Vẫn là minh mông vu bờ đại thảo nguyên. cự nha liền nằm ở bên trong tòa thung lũng kia. Mũi to cuốn một cái. Liền có thể từ bên cạnh trong rừng rầm xoán tới lá cây no bụng. Bất quá nó hình thể quá lớn. Nếu quả thật đơn thuần dựa vào ăn lá cây tới qua thời gian mà nói Vậy cũng quá sức Xem vậy liền liền to lớn bụng Hoàn toàn không đủ nó ăn Mà để cho vân bất lưu nhất là kinh kỳ là Đã từng đoạn mất một đoạn cách mũi Bây giờ thế mà đã mọc ra rồi Hơn nữa thoạt nhìn cùng nguyên lai like cũng không có gì khác biệt Đến rồi các ngươi cấp độ này Liền có rồi năng lực tái sinh sao rất bất lưu rất kinh kỳ Nếu là dạng này Chờ đem đến từ mình thực lực đủ mạnh rồi Có hay không có thể quyển dưỡng một ít siêu cấp thịt thú Muốn ăn cái gì rồi Liền đi thu hoạch một đợt cự nha phảng phất nhìn ra vân bất lưu kinh ngạc Không khỏi lắc lắc cái mũi Đem mũi to ngả vào trước mặt hắn Một bên dùng tinh thần lực cùng hắn liên tuyến lỗ mũi của ta ăn ngon không vân bất lưu một mặt quýnh trạng thái cả miếng bàn cái này gốc xạ được không ta chột dạ hắn không chỉ có ăn nó gần nửa đoạn cái mũi còn nấu nó gần nửa đoạn cử nha nói chưa dứt lời nói ra đúng là có chút xấu hổ nhưng mà cử nha lại là không có chút nào cảm thấy có cái gì rất xem thường mà nói ra mỗi cái sinh vật kỳ thật đều là có năng lực tái sinh Không phải sao tựa như nhân loại các ngươi Bị thương tổn rồi Không phải cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu đây chẳng qua là năng lực khôi phục Cũng không phải là năng lực tái sinh Vân bất lưu lắc đầu nói Nhân loại có thể không có đoạn chi trùng sinh bản sự Tay chân toàn bộ rơi mất Vậy liền thật rơi mất Cử nha lắc đầu nói Đến rồi chúng ta cấp độ này liền có thể đem loại này năng lực khôi phục tăng lên tới tái sinh cấp bậc chỉ là tiêu hao có chút lớn mà thôi tương lai ngươi cũng có thể vân bất lưu nghe vậy không khỏi có chút hướng tới sau đó liền để cho hổ tử đi đi săn chính mình thì tại voi lớn trước mặt ngồi xuống đại giác ở một bên yên lặng đang ăn cỏ đại phong đã một đầu đâm vào sơn lâm Sau đó nha ca đi tìm đầu kia sư tử vương báo thù sao cử nha nghe vậy liền cười Tìm nó báo thù Sau đó lại để nó làm tổn thương ta một lần đầu kia Già sư tử có thể không có chút nào yếu Nếu như ngươi phải tại mảnh này trên đại thảo nguyên đi dạo Mặt phía bắc tốt nhất đừng đi Bên kia là nó lánh địa So với ta mảnh này lánh địa Còn muốn lớn hơn rất nhiều Vân bất lưu nghe vậy ngạc nhiên Nói, không phải nói giống các ngươi loại này siêu cấp cử thú Cũng sẽ không đối với ta loại này khối nhỏ đầu sinh ra hứng thú sao Dù sao các ngươi cũng không dựa vào ăn thịt ăn cỏ nhét đầy cái bao tử Cử nha dao động lên đầu to Cái kia hai cái cái lỗ tai lớn vỗ một cái Chính là hai đạo cử phong Kia là phổ thông khối nhỏ đầu Như ngươi loại này Đoán chừng nó sẽ rất có hứng thú Lấy thực lực ngươi. Trong cơ thể đoán chừng đã xuất hiện kim cốt. Đồng thời đã bắt đầu ập hùa kim tủy đi vân bất lưu nhẹ gật đầu. Cũng không giấu diêm Giấu diêm cũng không có mặt cho ý nghĩa gì. Trước mắt đầu này tự thú nếu là muốn thương tổn hắn. Hắn khẳng định nửa điểm phản kháng đường sống đều không có. Bất quá có rồi lần thứ nhất hợp tác, vân bất lưu cũng không phải cảm thấy nó sẽ thương tổn hắn. Húng chi nó vẫn là một đầu ăn chay cử thú Coi như nó không ăn ngươi Có thể nó còn suốt lính lấy một cái đàn sư tử đâu Đến lúc đó nếu là ngươi chuyển động nó đàn sư tử Nó chắc chắn sẽ không buông tha ngươi Cái này giả sư tử bao che khuyết điểm rất Mà lại có thủ tất báo Vân bất lưu nhẹ gật đầu Cuối cùng lại hỏi Phía sau cái kia phiến rộng lớn sơn lâm có phải hay không có nguyên thủy bộ tộc tồn tại chính là cùng ta không sai biệt lắm nhân loại cự nha lắc đầu liền cuốn lên hai đảo cuồng phong phía sau bên kia sơn lâm dựa dấm vào ta đến tòa kia nối tuyết lớn không sai biệt lắm khoảng cách đều không có nhân loại thân ảnh ngược lại là đến mặt trời mọc phương hướng đi không sai biệt lắm nối tuyết lớn đến nơi đây khoảng cách ngược lại là có cái bộ lạc bọn chúng rất hung tàn Có lúc hung lên ngay cả mình đồng loại đều ăn. Vân bất lưu có chút không dám tin tưởng. Thế giới này, đồ ăn nhiều như vậy. Bọn hắn tại sao phải ăn chính mình đồng loại điên rồi sao cho nên mới nói bọn hắn hung tàn a liền cùng một ít ăn thịt dã thú không có gì khác biệt.